Đồng Di Nương có chút buồn bực, liền bị này bạc, cảm kích đối Mai Thị nói, cứu thái thái cùng Tỳ thiếp chính là khác nhau một trời một vực, lại khó được cứu thái thái để mắt Tỳ thiếp, hữu dụng được với tỷ thiếp địa phương cứ việc phân phó. Mai Thị mất tự nhiên phiết qua đầu, ta bất quá là tới làm khách, đã định rồi nhật tử, hai ngày sau liền đi rồi, này hai ngày muốn thu thập hòm xỉu, cũng không được nhàn dỗi, ngươi ngày mai khởi liền không cần lại đây. Đồng Di Nương gầm bà cáo từ, dọc theo đường đi trước sau cảm thấy Mai thị thái độ có chút vi diệu, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, đành phải đem sự tình ném đến sau đầu. Ngày kế liền có tiểu nha hoàn tới truyền lời, nói Đồng di nương đại tẩu muốn gặp nàng một mặt. Đồng di nương nghĩ thầm, hôm qua Mai thị mới nói phải cho bạc cùng người nhà, hôm nay gia nhân này liền tới rồi, thật là ngàn vạn sau lưng đừng nói người. Đồng gi nương này nguyên thân, cha mẹ đều đã đi, trong nhà còn có Hai cái ca ca, đều là hà gia gia sinh nô tài, ngần ấy năm tới bởi vì đồng di nương duyên cớ ở hà gia này giúp hạ nhân cũng có chút phong cảnh. Đại ca cưới tức phụ cũng là hà gia Nha hoàn, hiện tại lại không có việc, chỉ ở trong nhà liệu lý gia sự. Nhị tẩu là cái thợ một nữ nhi. Này hai cái tẩu tử trừ bỏ liệu lý gia sự, bên nhiệm vụ chỉ có hạng nhất, chính là hướng đồng di nương muốn bạc muốn sai sự. Nguyên bản đồng di nương đối người khác theo kiệt, Đối với này hai cái tẩu tử, cũng là không có cách nào, nhiều lần đều phải thịt đau tấm cổ chút ngân lượng, đồng di nương buồn không nghĩ thấy này đại tẩu, nhưng lại biết nàng tẩu tử nhất định ở trước cổng trong gân cổ lên cùng người nhàn thoại, rất nhiều người đều đã biết nàng là đau lòng cô em chồng tới thăm, nếu là không thấy không khỏi mang tai mang tiếng, đành phải đau đầu bắt đem trái cây cấp truyền lời tiểu nha hoàn, ngươi liền cùng trong cửa bà tử nói, ta làm ngươi đem ta tẩu tử lánh tiến vào. Quay đầu lại ta lại đánh rượu cho các nàng uống. Tiểu nha hoàn ứng, một lát lánh đồng đại tẩu tử tới. Đồng đại tẩu tử làn ra bạch, dáng người có chút béo phi. Ăn mặc nửa cũ nửa mới một thân chữ sắc váy áo áo, đầy mặt khôn khéo tướng. Thấy đồng di nương liền đau lòng tâm tắc vài tiếng. Ta cô nái nái, ngươi như thế nào lại hao gầy. Bất quá này khí sắc đảo thật tốt. Ai ra, này châm là năm nay nhất lưu hành một thời kiểu dáng sao. Cũng thật đẹp. Nhìn một cái này xa tanh, nên, không phải là mười lượng bạc một con mây tía cầm đi. Đồng di nương nghe nàng khoa trương đối với chính mình bình phẩm từ đầu đến chân, liếc mắt một cái đảo qua đi, lại thấy song kỳ ở không nín được cười. Đành phải làm người đều đi xuống, lúc này mới đối với đồng đại tẩu tử nói, đại tẩu, gần nhất trong nhà đều hào. Đồng đại tẩu tử vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, mặt ủ mày ê lên, có cái gì tốt, loạn thành hỏng bét. Lúc này mới hồi lâu không được không tới xem ngươi Ca Ca ngươi nguyên bản phải làm chọn mua thượng quản sự Lại bị triệu di nương không biết từ kia ăn bài tới một cái người đỉnh đi xuống Ta lại vẫn luôn luôn không thượng sai sự không có tiền tiêu vặt Ngươi đại cháu trai không thành thật làm việc Quang nghi đọc sách Chiếu ta nói Chúng ta toàn ra nô tịch Đọc thư có gì dùng Không bằng tiến vào cấp đại thiếu gia đương gã sai vặt tránh chút tiền tiêu vặt mới là Nhưng đại ca ngươi nói đọc sách hảo, tương lai cầu lão ra Thái. Thái làm ngươi đại cháu trai cởi nô tịch, đứng đắn khảo công danh. Đồng di nương cười cười, đại ca nói không sai, đọc sách là chuyện tốt, liền tính không khảo công danh, nhiều biết mấy chữ, tương lai cũng có thể đương hảo kém. Đồng đại tẩu tử vỗ đùi, đúng đúng đúng, bọn họ đều nói như vậy, nhưng ta cô nãi nái, chúng ta kia có bạc cho hắn đọc. Toàn ra đều trông kệ vào đại ca ngươi điểm này tiền tiêu vặt đâu. Đồng di nương buồn biết nàng này đại tẩu mỗi lần đòi tiền cớ. Đều không mang theo trọng dạng. Nghĩ này thân mình thay đổi chủ. Chính mình liền muốn kiên cường một hồi. Đem nàng cấp đổ trở về. Thiên đồng đại tẩu từ lúc này tìm cớ là nàng nhất không thể cự tuyệt. Thế nào làm hài tử đọc sách đều là chuyện tốt. Không nói là này nguyên thân đại cháu trai. Chính là quen biết chút hài tử. Nàng có thể giúp cũng là muốn bang. Nhân suy nghĩ một chật, liền nói, các ngươi làm hắn ở nơi nào đi học. Đồng đại tẩu tử nói, cây liễu ngõ nhỏ có cái tư. Thục, đại ca ngươi nói này chỗ quả nhập học ít nhất. Đồng di nương nói, như vậy đi, ta tìm người đi hỏi thăm hỏi thăm, xem nhà này tiên sinh như thế nào. Nếu muốn niệm thư, liền phải tìm cái hảo tiên sinh, đừng không tỉnh mấy cái tiền, ngược lại chậm chế hài tử tìm hảo về sau ta trực tiếp cấp tiên sinh giao thượng một năm quả nhập học, các ngươi chỉ lo đưa hài tử đi liền thành." Đồng đại tẩu tử há miệng thở dốc, trong mắt chuyển động, "Cô nãi nãi cả ngày tại đây trong vườn, hỏi thăm lên nhiều không có phương tiện, không bằng thiếu phí chút tâm, đem bạc cho ta liền thành, chúng ta tự đi hỏi thăm." Đồng di nương cười lạnh, "Muốn cho ta bớt lo, cũng đừng tới tìm ta, ta bạc xài như thế nào, ta là muốn lộng cái minh bạch." Đồng đại tẩu tử thấy nàng làm rõ nói, không dám ứng miệng, sợ liền này nửa bên vịt cũng bay, nhưng này tiền không qua tay, không vớt được nước luộc, chung có không cam lòng. Cùng đồng di nương ma nửa ngày một mép, đồng di nương cũng không cho nàng bạc, chỉ tìm ra tới mấy con bố cho nàng, ngươi lấy về đi, làm mấy thân siêm y cũng hảo, bán cũng hảo, đều tùy ngươi. Bạc ta hiện tại là không có, ngươi xem ta hiện tại cũng không vào lão ra mắt từ trên xuống dưới muốn chuẩn bị, bạc đều không đủ xử, không làm huynh tẩu giúp đỡ đều là tốt, đồng đại tẩu tử vô pháp, đành phải ôm vải vóc phải đi, đồng di nương lại gọi lại nàng, đại tẩu tử, ngươi muốn sửa lại này uống rượu bài bạc tật xấu, ta liền xé, xuống mặt tới, cầu thái thái cho ngươi an bài cái sai sự, nếu không đổi được, lần sau cũng đừng tới tìm ta, không đến kia ra chính mình không đi kiếm tiền, trông kệ vào suốt giá cô nái nái, Đồng Đại Tẩu từ dưới chân một cái lào đảo, chạy nhanh ôm vải vóc đi rồi. Cảnh châu cùng Nguyên Quốc liền nhau, thiên lánh đến mau, hạ một trận mưa liền cảm giác có chút lạnh. Đồng Di Nương đem trước đây làm tốt áo kép nhảy ra tới xuyên, bên này thái thái lại mệnh kim chỉ phòng tới dự. Bị làm quần áo mùa đông, năm nay hạ ra thu một số lớn ra, tốt nhất không tới phiên Đồng Di Nương, nhưng cũng phân cho nàng một khối hồng hồ ly ra cùng một khối bạch hồ ly ra. Này cũng không đủ làm kiện đấu bổng, nếu muốn thêm chút ra liền phải chính mình đào bạc. Đồng di nương làm xong phủ nhảy ra năm trước đấu bồng, bên trong kẹp chính là miên, mặt liêu là xanh sấm dệt lùa hoa, này nguyên liệu sắc thật hảo, hơi run lên động liền ánh sáng lưu chuyển, còn có 8 phần tân đâu. Đồng di nương liền nói, năm nay còn dùng cái này, không đáng làm tân. Song kỳ có chút trần chờ, nhưng này đã không thịnh hành, ta nghe người ta nói. Năm nay Lê đều lưu hành một thời màu xám ra đấu bổng tốt nhất lại dùng chân châu làm vướng khấu. Di nương xuyên cũ, vạn nhất ăn tết thấy khách lạ, chỉ sợ cũng khó coi. Đồng di nương nghi nghĩ, chỉ vào kia khối bạch hồ ra, vậy đem này bạch hồ ra làm thành đường viền. Tại đây cũ đấu bổng bên cạnh lăn thượng một vòng, cát. Ngươi xem có được hay không? Kim chỉ thượng hai cái bà tử liếc nhau, cầm bạch hồ ra sấn đến xanh sấm đấu bổng đi lên tỉ thí. Đồng Di Nương, nô tì xem khiến cho. Đồng Di Nương lại cùng các nàng thương nghị định hảo vài món áo bông miên váy kiểu dáng mặt liêu, mới cùng xong kỳ ra viện môn. Nhân đã định rồi Vương Thái Xuân một nhà ngày sau sáng sớm liền đi. Đồng Di Nương trong khoảng thời gian này bị Mai Thị không ít ban thưởng, liền khẩn vội vàng làm cái đai buộc chán ra. Tới, mặc kệ Mai Thị có nhìn chúng hay không mắt, cũng là chính mình một mảnh tâm ý, này liền vội vàng đi đưa qua đi. Tới rồi mai thị khách viện, Ngày thường trực tiếp lánh đồng di nương đi vào đại Nha hoàn cùng vui lại khách khí đối đồng di nương nói, Đồng di nương, nhà ta thái thái chính vội vàng, Đã là không thấy khách. Đồng di nương sửng sốt, Trong lòng cổ quái cảm càng ngày càng cường, Lại cười đem đai buộc chán đệ đi ra ngoài, Không dám quấy giày cứu thái thái, Tì, Thiếp làm cái đai buộc chán, Mong rằng cùng vui cô nương giúp đỡ đưa cho cứu thái thái. Cùng vui cười khanh khách tiếp nhận, Đồng di nương ăn bế môn canh, đành phải cùng song kỳ trở về đi. Song kỳ cũng kinh ngạc, kêu thái thái thường ngày tuy không quá yêu cười, nhưng cũng chưa từng vắng vẻ người, hôm nay lại không chịu gặp mặt, cũng là cổ quái. Đồng di nương nhàn nhạt nói, có lẽ là thật sự vội bãi. lại ở trong lòng lặp lại suy nghĩ chính mình có gì đắc tội mai thị địa. Phương, song kỳ biếu môi, lại vội cũng không đến mức làm kêu thái thái động thủ A. Sẽ không liền này đó thời gian cũng không có Muốn nô tì nói Là khinh thường chúng ta Không đợi đồng thị phản bác Chính mình lại nói Cũng không đúng Muốn xem không dậy nổi Di vắng cũng sẽ không cùng chúng ta thân cận Đồng di nương có chút bực bội nói Được rồi Chúng ta đi về trước đi Ngày mai muốn đi đại Phật tự dâng hương Muốn chuẩn bị đồ vật nhiều lắm đâu Xong kỳ lập tức đã Quên này cha Hưng phấn lên Di nương Ngươi muốn xuyên cái kia mới làm phấn tím yên hà váy sao? Kia nô tỷ liền không mặc phấn màu tím, nô tỷ có một cái vàng nhà tân váy, vẫn là nô tỷ cha lần trước cấp tài nguyên liệu, cũng thật xinh đẹp, đồng di nương nghe vậy cũng có chút cao hứng, đến thế giới này lâu như vậy, còn không có ra quá lớn môn. Đại Phật tự ở Cảnh Châu thực nổi danh, lần này Vương Thái Xuân vợ chồng mộ danh muốn đi thăm viếng, Vương Thị liền đề nghị cả nhà, cùng nhau đi theo đi. Trong nhà tất cả mọi người thật cao hứng, đặc biệt là hậu viện này đó nữ nhân, có thể có một lần ra cửa cơ hội là thật phần khó được. Lập tức đồng di nương cũng không tâm lại đi tưởng khác, trở về sân, chỉ huy người đem ăn dùng đều thu thập lên, lại đi nguyên ca nhi trong phòng giúp đỡ sửa trị một phen. Ngày kế, mọi người sáng sớm đều đi lên, vội vàng trải đầu trang điểm. Không có nữ nhân không yêu Mỹ, đồng di nương hiện tại cái này tình cảnh, tuy rằng không có vì duyệt mình giả dung động lực, nhưng cũng không ngại ngại nàng làm chính mình tâm tình càng tốt một chút. Thẳng đến mọi người đều thu thập hào, đoàn người mới ở bà tử gã sai vặt vây quanh hà ra hà ra môn. Đồng di nương một chân bước ra đại môn, lúc này mới thấy rõ hà ra đại môn bộ ráng. Thượng huyền ô đế chữ vàng, dì trạch, hoành phi, giày nặng đỏ sập sơn môn, cơ hồ có cảng chân cao ngạch cửa, cửa mặt đất phô đá xanh, hai bên các ngồi sổm một tòa thạch sư Liếc mắt một cái hướng trong vườn nhìn lại, chỉ xem tới được phấn bạch ảnh bích, Đồng Di Nương nhìn cũng không biết là cái gì tư vị, như vậy một tòa tòa nhà, có lẽ liền phải giam cầm chính mình quãng đời còn lại. Song Kỳ thấy nàng suất thần, vội vàng thúc dục nàng lên xe, "Di Nương, đi rồi. Hôm nay là cái ngày lành, không ít người ra ra quyến hôm nay đều sẽ đi đại Phật tự, đi chậm liền chiếm không hảo xương phòng." Đồng Di Nương cười, xem đem ngươi cấp Thái thái định là đã, sớm phái người đi định rồi xương phòng, còn luôn được đến ngươi tơi nhọc lòng, một mặt nói, vẫn là liền nàng nâng lên xe ngựa, Hà ra này một đội phía trước phía sau cùng sở hữu 8 chiếc xe ngựa, dì lão ra cùng vương thái xuân chờ nam tử là khác cưới má, ngay cả nguyên ca nhi, dì lão ra cũng cho hắn tìm thất ngựa con làm hắn kỵ, đem nguyên ca nhi hưng phấn lạc khẩn dây cương xúc trước ngựa sau chạy chậm, đồng di nương từ trong xe ngựa thấy vội vàng làm hắn chậm đã điểm. Này ngựa con còn không có định tính, không chừng liền cho ngươi tới lập tức, nhưng đủ ngươi chịu. Nguyên ca nhi gật đầu hẳn là, nhưng đôi mắt vẫn là sáng lấp lánh, đồng di nương nhìn buồn cười, cũng không hảo ước thúc hắn thật chặt, đơn giản không hề quả. Này phía trước phía sau không yên ra phó, cũng ra không được đại sự, lập tức thả màn xe. Xe ngựa không gian rất đại, đồng di nương cùng lưu di nương cộng thừa một chiếc xe ngựa, Hai người các mang theo hai cái nha hoàn. Sáu người một chiếc xe ngựa, cũng hoàn toàn không quá tễ. Lưu Di Nương thấy đồng Di Nương quay đầu, liền dịu dàng cười. Nguyên ca nhi đứa nhỏ này sinh đến hảo, lại thông minh tiến tới. Đồng mội mội thực sự có phúc khí. Đồng Di Nương chạy nhanh phủi sạch. Kia cũng là lão ra thái thái phúc khí. Ta có thể đi theo dính điểm Quang liền thấy đủ. Lưu Di Nương vuốt ve trên cổ tay bích ngọc vòng. Đồng muội mội cũng quá cẩn thận rồi chút, ta xem nguyên ca nhi đối với ngươi nói. Thực nghe được đi vào, hẳn nếu có tiền đồ, ngươi há là thơm lây đơn giản như vậy. Đồng di nương nghe vậy trong lòng dùng mình, trực giác có chút không ổn, chẳng lẽ này một thời gian cùng nguyên ca nhi quá mức thân mật. Tầm thường mẫu tử chi gian thân mật một ít tất nhiên là chuyện tốt, nhưng chính mình cùng nguyên ca nhi như vậy thân phận, quá mức thân mật lại giống như không quá thỏa đáng. Lập tức có chút mất tự nhiên nói, Nguyên ca nhi thực thụ giáo, Thay đổi lưu tỷ tỷ. Ngươi, hắn cũng là thực cung kính. Lưu di nương là hà lão ra bà con xa biểu muội, Cùng gì lão ra cũng xưng được với là thanh mai trúc mã, Chỉ tiếc ra thế cùng hà ra kém quá xa, Lại là con vợ lẽ, Đương chính thất không đủ trình độ tư cách. Chờ vương thị vào cửa 2 năm không chỗ nào ra sau, Dì lão ra liền chạy nhanh nâng lưu di nương vào cửa, Lúc ấy thật là sủng ai phi thường, vẫn là thông phòng nha đầu đồng di nương chính mắt chứng kiến quá, lưu di nương rất là đắc ý. Một trận, có thai kia hội, quả thực liền vương Thị cũng không dám thẳng anh này phong, đến phía sau sinh đại tỉ nhi, mất mát thật lớn, kế tiếp mấy năm nay lại lại không sinh được con, chậm rãi rốt cuộc đường hoàng không đứng dậy, ma thành cái mềm mại tính tình, nhưng đồng di nương tổng cảm thấy nàng đều không phải là thật sự mềm mại. Nàng là trong lòng rõ rành rành, thường thường cố lộng huyền hư, nào hư nào hư. Lập tức đồng di nương không dám cùng nàng nhiều lời, dì lão ra. Này mấy phòng thiếp thất, cũng liền đối lưu di nương thật là có vài phần cảm tình. Vạn nhất cùng nàng nhàn thoại bị vòng đi vào, lời nói bị thổi đến gì lão ra lỗ tai, cũng không biết có hay không hảo trái cây ăn. Lưu di nương thấy đồng di nương không đáp lời, hơi hơi về phía trước khuynh thân mình, ta cảm thấy ngươi giống thay đổi cá nhân dường như, đồng di nương cười, cũng đều già đầu rồi, có chút sai lầm là đến sửa lại, lưu di nương ngồi trở về, như suy tư gì, một, lát sau mới nói, mấy ngày này, ta thở ơ lạnh nhạt, lại là ngươi sống được nhất minh bạch, đồng di nương sửng sốt, lưu tỉ tỉ đây là từ đâu mà nói lên, lưu di nương cười nhạo một tiếng, ban đầu ta cũng là coi thường ngươi, bất quá hiện giờ ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người, Ngươi nhìn xem chúng ta năm cái, an di nương một bộ bửa bãi hình dáng, sớm hay muộn có thiên lạc không được cái hảo, tổ di nương còn tưởng rằng chính mình là cái quan gia tiểu thư đâu, thanh cao. Đến hận không thể lão ra thái thái đi nịnh bợ nàng, triệu di nương đâu, mỗi ngày nghĩ biện pháp ôm bạc, ngươi xem đi, tính khởi trường tới nàng nhưng đến rơi xuống một thân tao. Kia lưu tỷ tỉ, tỉ ngươi đâu, ta coi cũng là cái minh bạch người. Lưu Di Nương dùng đầu ngón tay vòng quanh khăn tay, ta cũng không phải cái minh bạch người, ta nếu là cái minh bạch người, nên giống ngươi giống nhau mừng rỡ tiêu giao, nhưng ta còn có cái đại tỉ nhi đâu, thái thái là sẽ không thế nàng. Tính toán, ta phải thế nàng tranh cái hảo nhân duyên, tranh phân hậu của hồi môn, còn phải làm lão ra lúc nào cũng nhớ nàng, tương lai nàng ở nhà chồng mới đính đến khởi eo. Đồng Di Nương im lặng, này thế đạo đối nữ nhân càng vì hà khắc. Vương thị thời trẻ đối Lưu Di Nương khúc mắc không phải một chút, hiện giờ nhìn mặt ngoài không có gì, nhưng Đồng Di Nương thật đúng là hoài nghi nàng sẽ tận tâm thế Đại Tỷ Nhi tìm môn hảo việc hôn nhân, lại bồi thượng phân hảo của hồi môn Lưu Di Nương xem nàng biểu tình, trong lòng biết nàng minh bạch, giữ nàng lại tay, khẩn cầu nói, ngươi giúp giúp ta, giúp giúp Đại Tỷ Nhi, có được hay không? Đồng Di Nương hoảng sợ, liền phải rút về tay tới. Lại bị Lưu Di Nương chảo thật sự khẩn Xong kỳ cùng liên dung có chút hoảng loạn Đây là chủ tử chi gian sự Các nàng cũng không dám tùy tiện nhúng tay Đồng Di Nương vội la lên Ngươi cũng biết Ta cũng bất quá là cái Di Nương Lấy cái gì tới giúp ngươi Lưu Di Nương Tiến đến nàng bên tai Thấp giọng nói Lão ra hôm qua uống say rượu Bị ta bộ ra tới Nói là thái thái quyết định lập nguyên ca nhi vì con vợ cả Đến lúc đó Ngươi nhưng không phải nói chuyện được Đồng di nương cứng đờ Lưu di nương nói cái gì nữa Nàng cũng nghe không tiến nghĩ. Chỉ ở trong lòng lặp lại tiếng vọng Thái thái quyết định lập nguyên ca nhi vì con vợ cả Tại sao lại như vậy Tại sao lại như vậy Thái thái không nên lập nguyên ca nhi nha Nàng trong bất Chi bất giác Thế nhưng lầm bẩm ra tiếng Lưu di nương xem nàng không thích hợp Đồng muội, mội Ngươi là làm sao vậy Đây là chuyện tốt nha Đồng Di Nương nôn nóng chống được cái chán, nói không ra lời. Lưu Di Nương trong lòng vừa động, nghi nghĩ nói, ngươi đừng lo lắng, Nguyên Ca Nhi lớn như vậy, ngươi lại là đứng ở hắn trước mắt, ngươi có cái gió thổi cỏ lay hắn có thể không biết. Nếu có bất trắc gì, nàng không sợ Nguyên Ca Nhi cùng nàng ly tâm. Đồng Di Nương cũng nghĩ là có chuyện như vậy, trong lòng hơi thả lỏng chút, nhưng vẫn là cảm thấy không đúng. Lưu Di Nương vỗ vỗ tay nàng, Cũng trách ta, như vậy đột nhiên liền nói cho ngươi, ngược lại rối loạn ngươi tâm thần. Hôm nay liền không nói cái này, ngày khác chúng ta tỉ muội lại nghị. Chỉ là thái thái lão gia đã không có đem việc này tuyên bố ra tới, chúng ta cũng không hảo lộ ra biết đến bộ ráng, ngươi nói đi. Đồng di nương có chút mờ mịt gật gật đầu, lưu di nương nhìn nhìn chính mình. Nha hoàn, lại nhìn nhìn song kỳ cùng liên dung, các ngươi cũng không cho đi ra ngoài khu môi múa mép ta cùng đồng di nương là sẽ không nói, chuyển ra cái gì, liền duy các ngươi là hỏi, bốn cái nhà hoàn lập đã gật đầu nhận lời, đồng di nương đột nhiên nhớ tới mai thị khác thường, này hai việc nhìn không có liên hệ, nhưng nàng tổng cảm thấy có chút nhân quả, làm nàng ẩn ẩn luôn có chút nôn nóng bất an, lưu di nương có tâm muốn cho đồng di nương sơ tán tâm tình, liền cố ý, đánh lên mảnh, ngươi nhìn một cái này bên ngoài, nhiều náo nhiệt nha, nha, bên kia còn có chơi hầu đồng di nương theo xem qua đi, nguyên lai like, chiếc xe đứng đắn qua phố xá, lúc này bình dân, phần lớn ăn mặc xám xịt xiêm ý, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt bãi muốn bán đồ vật, cũng không lắm thu hút, hai bên mặt tiền cửa hiệu liền có vẻ xa hoa rất nhiều, nhưng này một phen cảnh tượng cũng thật sự là khó gặp, đồng di nương không khỏi mùi ngon thoạt nhìn, bên đường đồ, chơi làm bằng đường sạp, do đường hồ lâu giao hàng hán tử, còn có chọn gánh cho người ta gõ kẻo mạch nha, xe ngựa trải qua một quán giang hồ bán nghệ địa phương, đồng di nương cơ hồ muốn gọi xe ngựa dừng lại làm nàng xem cái rõ ràng, dần dần nàng tâm thần liền thư hoán xuống dưới, cũng có tâm tình cùng lưu di nương nói thượng vài câu, đãi đoàn xe tới rồi đại Phật tự, hà ra người tề xuống xe ngựa, các nữ quyến trước hướng đại hùng bảo điện dâng hương, trên đường gặp gỡ không? Ít quan ra nữ quyến, Vương Thị không thiếu được muốn dừng lại hàn huyên một trận lại nhân nhà mình Di Nương ăn mặc so nhà khác Di Nương muốn ngăn nắp, mọi người đều phủng Vương Thị, nói nàng rộng lượng. Đồng Di Nương có khác tâm tư, bởi vậy đặc biệt nhìn chầm chầm Vương Thị cùng Mai Thị xem. Này hai người cũng không xem nàng, nếu là lúc trước đồng Di Nương không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại cảm thấy các nàng không muốn cùng chính mình ánh mắt đối thượng. Tuy rằng chính... Mình ở các nàng trong mắt bất quá là con kiến, nhưng nếu các nàng thật sự tưởng nhất chân dẫm chết, phòng chừng cũng không muốn nhìn đến chính mình ánh mắt. Tựa như có người tệ ngưu giống nhau, không nghĩ nhìn đến nó khẩn cầu ánh mắt, sát phía trước sẽ lấy miếng vải đem nó đôi mắt hệ thượng. Đồng di nương thành kính ở Phật trước Thượng Hương, âm thầm cầu nguyện, cầu khắp nơi thần linh phù hộ, đã để cho ta tới đến trên đời này, khiến cho ta tốt xấu sống được lâu dài chút đi. Đồng di nương bái xong. Cảm thấy trong lòng có điểm dựa vào, nhất thời lại âm thầm cười nhạo chính mình, đây mới là chân chính lâm thời ôm chân Phật. Vừa nhấc mắt thế nhưng nhìn đến mai thị cùng vương thị đi bài tống tử quan âm, trong lòng cũng vì vương thị đáng thương, nàng nếu có thể sinh đứa con trai, cũng liền không nhiều như vậy thị phi. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên vừa động, có cái ý niệm cơ hồ mau đến làm nàng chảo không được, nàng không khỏi ngưng thần suy nghĩ. Lên! Một đám người chờ thượng xong hương, có lại đi riêu thêm giải đoán xâm, có lại thấp giọng cùng người bắt chuyện lên. Sau đó vương thị liền làm tiểu sa di mang theo đi định ra tiểu khách viện nghỉ tạm. Này đại Phật tự chiếm địa cực lớn, nhân tới lễ Phật người rất nhiều, cũng thường có chút thân phận cao quý. Quanh năm suốt tháng lên, liền kiến rất nhiều xương phòng khách viện, cung lễ Phật người nghỉ tạm, chỉ là cực kỳ đoạt tay, muốn trước tiên đính hạ mới được. Vương... Thị làm Lưu mụ mụ cấp mọi người an bài hảo xương phòng, liền phân phó mọi người từng người nghỉ tạm, không cần tùy ý loạn đi. Đồng Di Nương nhân lại cùng Lưu Di Nương nghỉ ở một gian nhà ở, liền đối với Lưu Di Nương nói, Lưu tỉ tỉ, ta này trong lòng loạn thật sự, nghĩ ra đi đi một chút. Lưu Di Nương hiểu ngầm, ngươi cần đem bọn nha hoàn mang lên, này chùa triền người nhiều hỗn độ, năm rồi liền thường có chút nhàn hán chuyên đánh khách hành hương chủ ý, ngươi nếu là đi sai. Bước nhầm, thái thái lão ra nhưng không hảo nhẹ thả ngươi. Ngươi đừng đem có săn cớ đưa đến nhân thủ. Lưu Di Nương một lòng muốn cùng đồng Di Nương giành đồng minh, bởi vậy lời này cũng nói được cực kỳ thành khẩn. Đồng Di Nương cũng cảm tà nàng một phần tâm ý, ta đã biết, Lưu Tỷ Tỷ. Nói xong nàng cũng không mang theo liên dung, chỉ mang theo song kỳ liền đi ra ngoài. Song kỳ thấy rốt cuộc rảnh rỗi, vội vui mừng chúc mừng đồng Di Nương. Di Nương, này thật là thiên đại, Chuyện tốt, đồng di nương dầu dĩ, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi như thế nào? Song kỳ nói, di nương đối nô tỷ đại ân, nô tỷ định không dám quên. Kia hảo, ta đối với ngươi cũng không khác cầu chỗ, chỉ cầu ngươi đừng đem việc này nói ra đi. Hôm nay ngươi nếu nhìn đến cái gì, cũng cần bế khẩn miệng, sau này ta chắc chắn nhiều làm lão ra tới ta trong viện, làm ngươi nhiều chút cơ hội. Lại quá chút thời gian, ta lại đi cầu thái thái. Cho ngươi cái danh phận. Song kỳ ngẩn Ra, lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi Di nương yên tâm Nô tì một chữ cũng không nói Nô Tỳ là di nương người Mọi việc đều sẽ hướng về di nương Nô tì một chữ cũng không nói Đồng di nương liền lánh song kỳ đi tìm Vương thị an trí khách viện Vương thị hướng chùa triển muốn hai cái sân Nàng cùng các di nương cũng không ở bên nhau May mà liền ở khách vách Nhưng còn chưa đi gần Liền nhìn đến lưu mụ mụ chính canh giữ ở sân bên ngoài Trong lòng thở dài Tưởng tùy tiện Nghe góc tưởng Xem ra là người si nói mộ Lại thấy vương thị cùng mai thị đang ở trong viện tản bộ Vừa đi vừa nói chuyện Trong lòng liền vội đến cào chảo gan cào phổi Muốn biết các nàng đang nói cái gì Tả hữu nhìn xem Vương thị sân liền cùng chính mình sân liền nhau Nếu là đến chính mình trong viện đi dán tưởng nghe Lại sợ bị khác di nương nhìn thấy Ngược lại vương thị sân bên kia lâm tiểu đạo Chính mình đi nghe Vạn nhất bị người qua đường phát hiện Đơn giản nhân Ra cũng không quen biết chính mình là ai Đảo càng quang côn một ít Nghĩ liền đi được rất xa tránh đi lưu mụ mụ tầm mắt Vòng đến tường viện bên kia Tả hữu nhìn nhìn không có người Liền kể sát tường đi nghe Song kỳ một bên nhìn kinh ngạc Nhưng cuối cùng là che khẩn miệng không ra tiếng Đồng di nương nghe được vất vả Nhưng vương thị cùng mai thị hai người đều là tiểu thư khuê các, nói chuyện vâng chịu, lời nói không cao giọng, khinh thanh tế ngữ, đồng di nương nghe, thanh âm này đều như có như không, càng đừng nói muốn nghe rõ ràng nửa cái tự, nếm thử sau một lúc lâu, đành phải hậm hực ngồi dậy, lại thấy song kỳ chính sắc mặt phiếm hồng, trợn mắt há hốt mồm nhìn chính mình phía sau, đồng di nương trong lòng biết không tốt, chạy nhanh sửa sửa thái dương. Nhìn chầm chầm dưới chân một đóa hoa nói, này hoa nhi cũng thật mỹ, ta coi cũng không thua mẫu đơn thược dược nhiều ít. Nói biểu tình tự nhiên xoay người, lại thấy trang tiên sinh đứng. Ở phía sau vài bước ngoại, trang tiên sinh ánh mắt rơi xuống nàng bên chân, đồng di nương theo xem qua đi, nhìn đến mới vừa rồi chính mình dưới tình thế cấp bách dùng để so mẫu đơn thược dược kia đóa hoa, nhan sắc nhưng thật ra kiểu diễm, vàng nhạt vàng nhạt, chẳng qua chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Đồng di nương xấu hổ tưởng chiều chính mình một miệng, cấp lên đẩy miệng nói bậy tật xấu lại tái phát, vội vàng bổ cứu, nó hiện nay còn nhỏ, trưởng thành liền không giống nhau, nói. Xong lại tưởng chiều chính mình một miệng, lại nói, tí thiếp khó được ra tới một hồi, nhìn cái gì đều hảo. Trang tiên sinh không tỏ ý kiến, hẹp dài mắt phượng hơi hơi nhíu lại, hình như có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, hướng nàng gật đầu ý bảo sau, lướt qua nàng đi rồi. Đồng di nương nhìn hắn màu xanh lá tay áo giáp biến mất ở góc tường, nhìn không được chừng mắt nhìn song kỳ liếc mắt một cái, đẻ thấp thanh âm nói, ngươi choáng váng không thành, cũng không biết cùng ta. Nói một tiếng, song kỳ quyến luyến thu hồi ánh mắt, có chút e lệ nói, nô tỷ là nhất thời thất thần A, di nương, ngài này trên mặt là cái gì? Đồng di nương từ song kỳ trong tay tiếp nhận tiểu bia kính, tuy rằng đồng mặt xem không được quá rõ ràng. Nhưng nàng vẫn nhìn đến chính mình nửa bên mặt đều là phấn bạch, nàng nhìn thoáng qua tường tưởng là mới vừa rồi dán tưởng cấp cỏ, móc ra khăn đi lau đột nhiên lại nhìn không được hướng chính mình ngược lôi một quyền mới vừa rồi trang tiên sinh hết thảy đều nhìn cái minh bạch, chính mình lại đỉnh gương mặt này ở trước mặt hắn nói bậy, hắn định ở trong lòng cười nàng cùng con khỉ dường như xong kỳ bị nàng hoảng sợ sau này lui hai bước, di Nương, ngươi không có việc gì bãi Đồng Di Nương oán giật có việc ngươi nhớ rõ cho ta hóa vàng mã. Song Kỳ nhìn không được lại lui một bước, Đồng Di nương đành phải thu hồi giữ tợn biểu tình, được rồi, đi thôi." Hai người vòng đến sân chính diện, liền thấy bên trong đi ra đoàn người, vào đầu là cái cao trắng hán tử, làn da ngăm đen, mắt như chuông đồng, khóe mắt đến khóe miệng một đạo thật dài vết xẹo, ăn mặc một thân màu nâu áo quần ngắn kín trang, cả người một cổ hung thần chi khí. Hắn cảm ứng được đồng di nương đánh giá hắn, liếc mắt một cái vọng lại đây, ánh mắt cùng dao nhỏ dường như giống như thực chất, chát đến đồng di nương ngầm ninh chặt khăn. Tại đây hán tử sau lưng, lại là dì lão ra cùng vương Thái Xuân, hai. Người trên mặt đều mang theo cười, nhìn như đang ở đưa này hán tử ra cửa, dì lão ra nhìn đến đồng di nương, lập tức thay đổi sắc mặt, há mồm dục răn dạy, lại sinh sôi nhìn xuống. Phục lại thay đổi gương mặt tươi cười đối hán tử kia nói, lần này thật muốn làm phiền tào huynh nhiều hơn nói tốt vài câu. Này hán tử ồm ồm ôm một quyền, hảo thuyết, dừng bước, nói xong lưu loát xoay người đi rồi. Dì lão ra cùng vương thái xuân hai người trên mặt đều có một tia nhẹ nhàng, đồng. Di nương sợ dì lão ra cùng nàng so đo, vội vàng cười đến vẻ mặt nịnh nọt, cấp lão ra, cứu lão ra thỉnh an. Dì lão ra phụ xuống tay, Ngươi không hảo sinh nghỉ ngơi, Khắp nơi đi dạo cái gì, Đồng di nương ngượng ngùng, Tí thiết chính là nhìn mới mẻ, gì lão ra hơi hơi một đốn, Thế nhưng không có phát tác, Chỉ phất phất tay, Chạy nhanh trở về, Đồng di nương vội nửa ngồi xổm hành lễ, Chạy nhanh sách theo váy đi rồi, Trở về tiểu viện xương phòng, Liên dung đã bị hào, Nước ấm, Hầu hà đồng di nương tịnh mặt, Một lần nữa thượng trang, Đem đầu tóc lại trọng nhấp nhấp. Đồng di nương liền thượng giường. Một tay chi di nằm nghiêng. Lưu di nương ủy ở nàng đối diện trên giường. Sâu kín nhìn nàng. Đồng di nương bất đắc dĩ. Đành phải nói. Nếu tương lai thực sự có một ngày. Ta nói lời nói có thể tính đến số. Ta chắc chắn chiếu cố lưu tỉ tỉ cùng đại tỉ nhi. Lưu di nương nghe vậy rung lên. Ngồi dậy. Cười khanh khách nhìn nàng. Thật sự. Đồng di nương. Thở dài. Tất nhiên là thật sự, đại tỷ nhi gả đến hảo, cùng ta có cái gì gây trở ngại. Huống hồ đại tỷ nhi sinh đến lanh lợi, lòng ta cũng đau nàng. Chỉ ta hiện giờ, tổng cảm thấy có chút không ổn chỗ, sợ là bùn Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Lưu Di nương dứt khoát hà giường, đi lên vài bước, sườn ngồi vào đồng Di nương giường biên tới, chấn an vỗ vỗ cánh tay của nàng, ta xem ngươi suy nghĩ nhiều. Nhà chúng ta này mấy cái năm Hà Nhi Cũng chỉ có nguyên ca nhi nhất. Thành dụng cụ, ta sớm đoán được muốn tuyển hắn. Tức là như thế, Lão ra cùng thái thái liền không thể không cố kỵ nguyên ca nhi, Nếu là bị thương hắn tâm liền không được. Đồng di nương lắc lắc đầu, giường bên cạnh, Há dung người khác ngủ say. Nguyên ca nhi nếu không nhớ rõ ta còn chưa tính, Thiên tử nhỏ dưỡng ở ta bên người. Thái thái trong lòng như thế nào không có ý tưởng. Lưu di nương nghĩ nghĩ, Vương thị người này, Nàng cùng nàng đấu nhiều năm như vậy Cũng có chút Hiểu biết Không tính keo kiệt Tâm cũng không đủ tàn nhẫn Nhưng quý nữ phương pháp đều là sẽ Liên quan đến con nối dối đại sự Thật sự khó nói Liền hướng đồng di nương bảo đảm Ngươi yên tâm Ta có cơ hội liền lại hướng lão ra tìm hiểu tin tức Ta dưới gối chỉ có đại tỉ nhi Lão ra sẽ không nhiều phòng ta Ngươi đã dốn ta Ta cũng sẽ có qua có lại Đồng Di Nương trong lòng cũng là vui vẻ, hảo, ta liền đi trước cảm tạ, lập tức hai người nói định, đồng Di Nương được. Cái hữu lực chiến hữu, lại nhiều thả một tầm tâm, hai người hơi sự nghỉ ngơi, liền có các bà tử tặng đồ chay tới. Đồng Di Nương còn chưa bao giờ ăn qua đồ chay, Lưu Di Nương nói, đồng muội mội nếm thử, đại Phật tự đồ chay là nhất tuyệt, ta còn là khi còn nhỏ tùy mẫu thân tới dân hương ăn qua một lần. Đồng Di Nương mắt thấy một cái đĩa gà vịt thịt cá, nguyên lai like đều là thức ăn chay làm, ta nếu có thể học thượng mấy tay thì tốt rồi. Lưu Di Nương cười, bọn họ ăn không? Được lạc tanh, mới suy nghĩ này đó biện pháp, nhà chúng ta lại không thiếu cái này, hà tất phí này phân tâm. Đồng Di Nương thầm nghĩ như vậy ăn có thể so thịt cá khỏe mạnh, lại vô pháp cùng nàng nói rõ. Tới rồi sau giờ ngọ, thời tiết ấm lên, Mọi người lại cùng đi Đại Phật tự sau núi thưởng cúc Đại Phật tự gieo trồng rất nhiều quý báu cúc hoa Đừng cụ dụng tâm dựa vào sơn gian tiểu đạo gieo trồng Khai đến cực kỳ sáng lạn Ngẫu nhiên vừa nhất Đầu, tùy ý núi đá góc chung đều sẽ dò ra tùng lượng sắc tới Dì lão ra cùng vương thái xuân sóng vai mà đi Thấp giọng nói cái gì đó Trang tiên sinh đi theo bọn họ phía sau Không chút để ý thưởng cúc hoa Đồng di nương lúc trước còn vụng trộm xem hắn Cảm thấy hắn ở này đó muôn hồng nghìn tía chiếu dọi hạ, càng hiện môi hồng răng trắng, mắt phượng diễm liễm, hành tẩu gian phong tư yêu nhá, xanh đen sợi tóc thỉnh thoảng từ đầu vai chảy xuống, dán ở hắn oánh ngọc giống nhau. Trên má, cào đắc nhân tâm ngứa, sau lại đồng di nương phát hiện, hơn phân nửa nữ nhân đều đang nhìn hắn, chẳng những hà ra nữ nhân xem, ngẫu nhiên gặp thoáng qua, mang mũ có rẻm phụ nhân. Đều nhìn không được liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh đồng di nương đơn giản cũng liền hào phóng thưởng thức lên. Pháp không trách chúng sao, gì lão ra cũng không thể đem chính mình chụp tới trọng lồng heo. Hắn đem như vậy cái họa thủy lộng về nhà tới, chỉ sợ sớm hay muộn đến mang. Đỉnh nón xanh, mọi người một đường đi trước, đợi cho tiểu đỉnh núi. Các nam nhân còn hảo chút, các nữ nhân đều đã mồ hôi thơm đầm đìa. Này đỉnh núi nguyên liền có cái tiểu đỉnh tử. Là chuyên cung người nghỉ chân. đỉnh chẳng những bàn ghế cụ toàn. Còn có cái hồng bùn tiểu lò. đỉnh bên cạnh đang có một loan dòng suối nhỏ dốc rách mà lưu. Vũ giả nhóm chạy nhanh đem đồ vật thu xếp lên. Châm lò nấu thủy. Rửa sạch trà cụ. Mang lên trái cây điểm tâm. Liên dung lấy ra màu trăng tế. Miên khăn cấp đồng di nương lau mồ hôi. Đồng di nương không làm nha hoàn đã lâu. Thân thể cũng kiểu khí lên. Lúc này bằng trụ mà ngồi. Nửa ngày cũng đều bất qua khí tới Nhưng thật ra vài vị ca nhi tỉ nhi Như cũ thần thai sáng láng Mấy người nhìn bên cạnh trong rừng Một tảng lớn kim quế Liền kêu mấy cái bà tử tiếp khách Tiến đến thưởng quế Đại tỷ nhi còn mệnh nhà hoàn chuẩn bị Hai cái túi tiền Muốn đi thu thập chút hoa quế trở về làm bánh Dì lão ra liền cùng vương thái Xuân, trang tiên sinh ba người Vây quanh trong đình bàn đá mà ngồi Phẩm trà nhàn thoại Dì lão ra hạp khẩu trà Hít mắt nhìn nhìn mây mù trung núi xa, cười nói, Trang huynh, còn nhớ rõ nhiều năm trước, chúng ta một đám người chờ, cũng là như vậy, đang cao nhìn xa, pha trà luận chính. Trang tiên sinh vươn tay đi, hai căn thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay ước lượng khởi chu sa cái miệng nhỏ thiển ly, nước trà lượng lờ nhiệt khí che khuất hắn buông xuống mặt mày, hoãn. Thanh nói, đương nhiên nhớ rõ, dì lão ra lại nói, ngày đó mọi người... Nay khi sớm bất đồng dĩ vãng, đa số thăng chức. Tâm tắc, nhất nghiêng trời lệch đất, vẫn là trang huynh ngươi nha, thật là đáng tiếc. Trang tiên sinh biểu tình nhìn không rõ ràng lắm, vẫn chưa trả lời. Dì lão ra lại đi cùng vương thái xuân nói, cứu huynh, ngươi nhìn nhìn, tích trang huynh cao cao tại thượng, hôm nay lại đám mây rơi thẳng, dạy người thương tiếc A. Đồng di nương này đoạn thời gian tới. Nay! Đã xem minh bạch gì lão ra thói hư tật xấu. Chắc là ngày xưa thường thường ghen ghét trang tiên sinh, hôm nay nhân ra gặp nạn, hắn liền đem người sửa trị về nhà. Suốt ngày chế nhạo giải hận, muốn nói là vì nhi tử đẹp trung trang tiên sinh tài học, kia tỉ trọng chỉ sợ chiếm không được nhiều ít Lúc này đồng di nương trong lòng liền nhìn không được tiếc câu, hổ lạc bình dương sao, tao khuyển khinh nha. Vương Thái Xuân sắc mặt hơi ngưng, ngưng ngắm trang tiên sinh liếc mắt một cái vẫn có kiêng kỵ, tách ra đề tài, gần nhất thường có người nói nguyên quốc lại ngo ngoe dục dịch, nếu là thực sự có biến cố, mỗi phu còn cần sớm làm phòng bị a. Dì lão ra nhíu mày, ta một quan văn, này đó liền giao cùng võ quan đi nhọc lòng, thả ta sang năm liền rời chức, kia quản được này rất nhiều. Vương Thái Xuân một nghẹn, nhìn không được chừng mắt nhìn chừng mắt, nhưng mỗi phu lại bất đồng thân đệ, không thể từ hắn tùy ý quát lớn, đành phải nhìn xuống. Thầm nghĩ này mỗi phu luồn cúi một chuyện cực tinh, bên bất quá hiểu rõ. Ít khi đái trang tiên sinh đứng dậy đi trong rừng, vương thái xuân nhìn không được lại khuyên. Này trang liên hạc hiện tại tuy thất thế, nhưng ngươi nhìn thánh thượng đối hắn một nhà vẫn có chiếu cố, vẫn chưa phạt đến quá nặng. Nếu là người khác, đã sớm đầu rơi xuống đất, liền xem tại đây phân thượng, hắn nếu một ngày kia trọng đến quyền bính, ngươi hôm nay gia tăng hắn thân xỉ nhục, hắn tất không thể quên. Mỗi phu vẫn là đãi hắn khách khí chút mới hảo. Dì lão ra hử hử cười lạnh, hắn thức dậy tơi sao? Cùng nhị hoàng tử tạo phản, lại đem hoàng thượng nhất sủng minh nguyệt công chúa cấp cử. Ta hôm nay thưởng hắn khẩu cơm ăn, vẫn là ta nhân nghĩa. Văn sinh, bực này thiên gia bí sự, người há nhưng treo ở bên miệng nói bậy. Vương Thái Xuân cũng cấp lên thẳng kêu gì lão gia tự. gì lão ra tự biết nói lỡ, xấu hổ thanh khụ hai tiếng, cứu huynh chớ cấp. Nơi này đều là người Trong nhà Người trong nhà Sau này ta tất không hề nói Lấy vương thị cầm đầu Mọi người đều cụp mi rũ mắt Giả bộ không nghe thấy bộ dáng. Đồng di nương rõ ràng thấy vương thị cúi đầu trước Trong mắt một mặt khinh thường Đồng di nương thầm nghĩ Sao đã kêu loại này đầu heo đương quan đâu Giáo dục khảo hạch phương thức Cần đến cải tiến A Bất quá lời nói lại nói trở về Hắn nếu là không lo quan chính mình cũng không có hiện giờ tốt như vậy phú quý nhật quá chẳng. Lẽ trời cao là vì an bài chính mình xuyên qua tới, mới cho gì lão gia thả thủy sao? Nàng tự tiêu khiển, suýt nữa cười ra tiếng tới, vội vàng căng lại mặt. Mọi người ở đỉnh núi Tiêu Ma một trận, liền dẹp đường hồi phủ. Một trận cái coi ồn ào, chung đều lên xe ngựa. Đồng Di nương mệt đến không được, lại xoa xoa trên đầu hắn, xong kỳ thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi. Vội lấy lòng giúp nàng đấm chân. Lưu Di Nương lại đem màn xe nhấc lên tới. Này cảnh châu là rất là mở ra. Nữ quyến đánh. Lên mảnh không phải kỳ sự. Mặt đường thượng cũng có không ít phụ nhân tại hành tẩu. Lưu Di Nương nhìn bên ngoài. Nhưng đến hảo hảo nhìn nhìn lại. Lại nghĩ ra được. Không biết là khi nào. Đồng Di Nương cũng cười. Ta vừa mới nghe Thái Thái nói. Trở về khi phải đi chú tước phố. Thuận đường nhiều mua chút chương nhớ tương giò trở về bao cấp cứu lão ra cứu thái thái ngày mai trên đường ăn ngon, song thọ cũng nói chú tước phố nhất náo nhiệt, chúng ta nhưng đến hảo hảo xem. Xem, lưu di nương tới hưng thú, càng thêm dán cửa sổ, song kỳ lại bám vào đồng di nương bên tai nhẹ giọng nói, ta mới nhớ tới, di nương kêu ta cứu người nọ, đã bị cha ta an trí ở chú tước trên đường đâu, cha ta ở kia có gian tiểu nước trả cửa hàng. Đồng di nương một lát sau mới phản ứng lại đây nàng nói chính là xong cùng, không khỏi trong lòng vừa động, vương thị bên người nha hoàn bà tử đều không hảo thu mua, các nàng đều là vương thị cẩn thận chọn lựa đi lên, vương thị tay đế lại hào phóng, cấp tiền thưởng vốn là đủ nhiều, các di nương hiếu kính chút tiền đi lên, bất quá kêu này đó nhà hoàn các bà tử nhiều giúp đỡ nói câu lời hay, lại không thể kêu các nàng bán vương thị. Đồng di nương tưởng tham thính đến vương thị tin tức là thiên nan vạn nan. Nhưng hiện giờ có cái vương thị bên người nha hoàn song cùng ở. Còn có khả năng là bởi vì biết vương thị đại bí mật bị đánh bản tử. Nàng biết đến hẳn là không ít. Nếu phí chút tâm tư, chỉ sợ khiêu. Khai nàng miệng không phải việc khó. Nhưng hiện tại khó chính là đồng di nương vô pháp đi tự mình dò hỏi nàng. Xuyên thấu qua song kỳ đồng di nương lại không yên tâm. Song kỳ nha đầu này bạc tình. Trên mặt trang đến trung tâm, nhưng đến phiên muốn bán chính mình thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không do dự. Đồng di nương nhất thời trong lòng buồn dầu vạn phần. Xe ngựa chậm di di hành tẩu, qua nửa canh giờ liền tới rồi chú tước phố, lúc này sắc trời gần vãn, chân trời lửa đỏ ráng màu. Một mảnh, toàn bộ chú tước phố đều bịt kín một tầng ấm quang. Chú tước trên đường vẫn là lui tơi rộn ràng, náo nhiệt phi phàm, song kỳ nhỏ giọng chỉ vào một gian cửa nhỏ mặt. Đây là cha ta nước trà cửa hàng Cùng thái thái muốn đi chương nhớ tương tiên phô dựa gần đâu Chỉ không nó khí phái Hà phủ ngoại viện nhị quản gia Cũng là có chút thể diện Nhiều năm tích lũy Thuộc hà cũng có không ít bạc Muốn đẩy hạ gian cửa hàng cũng không phải việc khó Đồng di nương chỉ có là Có điểm kỳ quái Cha ngươi không phải nô tịch sao Có thể có chính mình tài sản riêng sao Xong kỳ nhấp miệng cười Có chút đắc ý, Cha ta sớm cầu lão ra Thái Thái, cho ta để để cởi tịch, này gian mặt tiền cửa hiệu là ở ta để để tên tuổi Hà đâu Đồng di Nương Nga một tiếng, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ xong kỳ bối, thúc dục nàng nói: “ Ngươi đi theo Thái Thái nói: ta muốn như xí, vừa lúc nhà ngươi cửa hàng liền ở phụ cận, đi một chút sẽ trở lại. xong kỳ đáp ứng một tiếng, vừa Lúc xe hành phố Xá sớm ướt, tốc độ thong thả, Nàng cũng không gọi xa phu dừng xe Trực tiếp dùng tay một chống liền từ xe ngựa phía sau xe bản thượng nhảy xuống Đi phía trước tìm vương thị xe ngựa cách mảnh đem lời nói bẩm Vương thị còn chưa lên tiếng Xong thọ đã nói Dùng xe ngựa hạ tầm thu thùng phân liền thành Kia còn cần đặt đặc xuống xe Xong kỳ cười theo Này không phải cùng lưu di nương một chiếc xe ngựa sao Người một nhiều Di nương cũng không được tự nhiên Vương thị nghe xong Vừa nhấc mắt Vừa lúc tới rồi chương nhớ tương tiên phô, liền nói, cũng hảo, làm nàng đi nhanh về nhanh, đừng sinh rong giải sự. Chúng ta mua xong liền đi, nhưng không được không chờ nàng. Xong kỳ được lệnh, ngàn ân vạn ta đi rồi, trở về tìm đồng di nương vừa nói, đồng di nương quét lưu di nương liếc mắt một cái, sợ nàng cũng đi theo muốn đi, liền nói, tỉ tỉ, ngươi tại đây chờ ta một hồi, ta nghe người ta nói này phố xá sớm ớt nhiều nhất bọn đạo trích không lưu ý đem chúng ta bao vây dọn không nhưng đến không được. Lưu Di Nương là cái khôn khéo người, trong mắt chuyển động đã nghe ra đây là cái lấy cớ, chỉ nàng cũng vui bán cái này tình cảm, liền theo nói, hành, ta liền tại đây thủ đâu, ngươi mau chút. Đồng Di Nương liền ở song kỳ nâng hà chạy nhanh xuống xe ngựa, sợ đi được chậm, hận không thể xách theo váy chạy như bay, lại sợ gì lão ra bọn họ ở trong xe ngựa nhìn đến, cường tự hơi chậm lại bước chân, khó khăn vào tiểu mặt tiền cửa hiệu xong kỳ đi vào cấp trưởng quầy chào hỏi đường tam thúc chúng ta tới xem người còn ở trên lầu bãi gọi đường tam thúc hán tử gật gật đầu đôi mắt keo ở đồng di nương trên người xong kỳ vội phất phất tay đi, đi, đây cũng là ngươi xem đến một mặt liền lánh đồng di nương chui vào sau phòng thượng hẹp hỏi tiểu một thang này nước trà phô phía trước bán nước trà phía sau thả chút tạp vật phía trên có cái nho nhỏ gác mái, nguyên là thủ cửa hàng. Người trụ, hiện giờ nhường cho xong cùng. Đồng Di Nương cẩn thận bò hẹp một thang, liền thấy phía trên có trương cũ nát tiểu cửa gỗ, còn chưa đi gần liền có cổ dược vị truyền đến. Xong ký trước bỏ đi lên, đẩy ra tiểu cửa gỗ, đón Đồng Di Nương đi vào. Đồng Di Nương vào cửa vừa thấy, căn phòng này nhỏ hẹp phi thường, chỉnh thể là cái hình tam giác không gian, nghiêng trên vách mở ra phiến cửa sổ nhỏ, Lộ ra ánh sáng tiến vào, dựa gần cửa sổ liền eo cũng thẳng không đứng dậy. Hướng trung gian đi mới vừa rồi hảo chút, nhưng thẳng đến khởi eo tới địa phương, cũng bất quá tất hứa, liền tại đây dựa vào tường, bãi trương tiểu giường xong cùng liền nằm ở bên trên. Nếu đồng di nương không phải trước đó biết nàng là xong cùng, căn bản liền nhận không ra. Nàng đầu bù tóc rối, dung sắc tiểu tụy, thiên đều lạnh, nàng vẫn là ăn mặc thân cũ áo đơn hoa ở trong chăn. Đồng Di Nương thử gọi một tiếng, xong cùng, xong cùng nghe vậy, một chút mở to mắt, ánh mắt. Sáng quắc nhìn chầm chầm Đồng Di Nương, chậm rãi dùng tay ngồi dậy, ngồi dậy. Đồng Di Nương, thanh âm nghẹn ngào, Đồng Di Nương nói, là ta, ngươi thân mình nhưng rất tốt. xong cùng đờ đẫn nói, chân quẻ, ngươi có chịu không? Đồng Di Nương nghe ra nàng trong thanh âm tuyệt vọng, không khỏi giàu dĩ. xong cùng là bên ngoài mua tới nhà hoàn. Tới thời điểm cực tiểu, hiện tại sớm không nhớ rõ cha mẹ, đúng là bởi vì nàng vô căn vô đế, vương thị mới dùng tốt nàng. Hiện giờ một, sớm bị phát tác, tồn tại cũng không dám đi ra ngoài loạn hoảng, liền cái nơi đi cũng không có, liền chân đều quẻ, đừng nói gả chồng, làm nô tì cũng chưa người muốn. Đồng di nương không cấm nói, ngươi yên tâm, tương lai có cơ hội, ta đem ngươi đưa đến quê người đi. Xong cùng ánh mắt một lệ, Ngươi sẽ lòng tốt như vậy Đừng hy vọng ta cảm kích ngươi Ta còn có thể không biết ngươi bản tính nhỏ Ngươi tưởng từ ta này biết cái gì Sợ là dùng xong rồi ta Liền đem ta quên đến Chân trời đi Nơi đó còn sẽ vì ta tính toán Đồng di nương bị song cùng hỏi đến nghẹn lời Ngưng thần suy nghĩ Sau một lúc lâu mới ngẩn đầu Nhìn thẳng song cùng đôi mắt Yêu cầu làm nàng tin tưởng chính mình thành ý Ngươi nói không sai ta xác thật là tưởng từ ngươi miệng ngươi hỏi ra chút sự tình tới, nhưng ta lại không phải qua cầu rút ván người. Chỉ cần ta có thể trước tự bảo vệ mình, ngày sau tất nhiên sẽ chậm dái nghĩ cách tới chợ ngươi thoát vây. Xong cùng nhìn. Chầm chầm đồng di nương, trầm mặt không nói. Đồng di nương nhíu nhíu mày, ta vô pháp ở lâu. Ngươi trước suy xét một phen, nếu muốn cùng ta nói, lại làm nhà này trưởng quẻ truyền tin cấp xong kỳ. Dứt lời để chân liền đi. Tới rồi cửa dừng lại, lại nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta, nơi này ngươi đều có thể lưu đến đem thương dưỡng hảo. Nói xong cũng không hề xem xong cùng biểu tình, lánh xong kỳ nhanh chóng hạ cây thang, xuyên qua đường phố, trở về xe. Ngựa, này một chuyến thật phần nhanh chóng, chữ bỏ lưu di nương lược có ngờ vực, người khác đều vẫn chưa lưu ý. Đồng di nương dựa xe vách tường, trong lòng mỏi mệt, kỳ thật lúc này. Nàng có chút tưởng niệm chính mình kiếp trước, nàng kiếp trước cha mẹ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ cũng chỉ thích nàng đề đệ, nàng niệm tiểu học khởi liền phải giúp đỡ chiếu cố đề đề kiêm làm việc nhà, ăn ngon hảo xuyên đều luôn không thượng, sau khi lớn lên cha mẹ nói phòng ở không lớn, đề đề muốn kết hôn cưới vợ, biến tướng đuổi nàng ra tới, nàng một người ở xa lạ trong thành thị đánh cuộc một hơi công tác phấn đấu, quả thực đem chính mình trở thành cái bé gái mồ côi. Vừa mới xuyên tới thời điểm, còn có loại khoái ý, lúc này ta đã chết, các ngươi nhiều ít có chút thương tâm đi, nhiều ít có điểm hối hận đối ta không hảo đi. Chính là, liền tính khi đó cha mẹ đủ loại bất công, nàng cũng vẫn là có cái gọi điện thoại oán giận địa phương, cũng có ba lượng bạn tốt, thường xuyên cứu cấp. Mà hiện tại, nàng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, ở ẩn ẩn nguy cơ chung giấy ruột, liền nói câu đáy lòng lời nói địa phương cũng không có. Toàn bộ thế giới, nàng chỉ là một người. Đồng Di Nương dơ tay, bưng kín đôi mắt, lẳng lặng cảm thụ được xe ngựa hành tẩu gian bánh xe thanh. Lưu Di Nương liếc nàng liếc mắt một cái, thiện giải nhân ý ý bảo mấy cái nha hoàn đều im tiếng. Xe ngựa vẫn luôn xử hồi hà phủ, đồng Di Nương xuống xe ngựa, vành mắt hơi hơi. Có điểm phiếm hồng, xong kỳ nhìn nhìn, Di Nương đây là làm sao vậy? Đồng Di Nương cười, ai ra, mau đừng nói nữa. Phía sau thượng trang thời điểm, đem son phấn đẩy đến ly đôi mắt thân cận quá, ta xóa nhẹ vài cái, thế nhưng xoa đến trong mắt đi, này một đường cho ta khó chịu đến. Song kỳ cùng liên dung chạy nhanh đẩy nàng, này nhưng đến chạy nhanh tẩy tẩy. Đồng di nương xua tay, các ngươi này hai cái không tỉnh sự chân, thái thái còn chưa nói tan, liền chính mình nháo. Phải đi, ta này không ngại sự, lưu vài giọt nước mắt nhưng không phải lao tới. Xong kỳ bíu môi di nương, chúng ta thiệt tình vì ngươi, ngươi còn như vậy bài tiếng động lớn chúng ta. Bên này chính nháo, vương thị cũng xuống xe, lăn lộn một ngày, trên mặt nàng cũng mang theo mệt mỏi, được rồi, đồ vật điểm minh bạch, đều tan đi. Mọi người vừa nghe, cũng không giống ngày thường giống nhau hướng vương thị xung xe muốn lưu lại hầu hạ, khoảnh khắc đều tan cái sạch sẽ. Đồng di, nương trở về sân liền nước ấm qua loa rửa mặt một phen, liền ngã đầu nghỉ ngơi, thẳng đến nửa đêm, mới kêu bụng đói tỉnh lại, còn hảo trong phòng đều để lại chút điểm tâm, nàng ăn uống thả cửa điền no rồi bụng, lại mất buồn ngủ, đi đến ra ngoài vừa thấy, cho nàng gác đêm liên phủ chính ngủ đến bất tỉnh nhân sự, đồng di nương đơn giản liền khoác quần áo, liền ánh trăng, đi ra ngoài đi một chút, đồng di nương ra viện môn, dọc theo ngày thường đi quán đường mòn chậm rãi đi, tới. Canh thâm lộ trọng, qua một trận nàng liền cảm giác được chính mình giày theo đã có chút ư ư át. Chính lúc này, thấy bên cạnh trong đỉnh mấy cái bà tử đang ở gác đêm. Này đó các bà tử căn bản vô tâm bận tâm bốn phía, chỉ liền mấy cái đèn lồng, nhưng kính uống rượu bài bạc. Đồng di nương cũng không cố tình giấu kỳ chính mình tiếng bước chân. Cứ như vậy từ các nàng cách đó không xa trải qua, cũng không một người phát giác. Đồng di nương nhìn không được cười cười, tiếp tục. Lãng thang không có mục tiêu đi tới, lại ở trong lòng trải vuốt ngàn đầu vạn tự. Đột nhiên Đồng Di nương tựa nghe được cực áp lực thấp giọng, nàng ngơ ngẩn, chung quy là lòng hiếu kỳ cư thượng, phóng nhẹ bước chân đến gần. Chỉ nghe một cái giọng nữ sâu kín nói, "Đông ca, ngươi đừng lại đến, nghe Thái Thái nói gần nhất muốn sửa trị tuần tra ban đêm, nếu là phát hiện manh mối, ta chết không đủ tích, chỉ hại ngươi." Đồng Di nương kinh hãi, thanh âm này, cư nhiên là hành bố tô. Di nương, tổ di nương thanh âm thực hảo nhận, nhu đến không hòa tan được ngọt âm, ngữ điệu lại tự cao thanh lánh. Kêu đông ca nói, theo nhi, ngươi đừng lo lắng, ta khác sẽ không, khinh công rất tốt, chỉ bằng này mấy cái bà tử gã sai vặt, còn phát hiện không được ta, phát hiện cũng bắt được không được. Có cái gì sai lầm, ngươi chỉ lo cắn chết không nhận liền thành. Tổ di nương trong thanh âm ẩn hiện nghẹn ngào, đông ca, ngươi đây là tội gì? Ngươi tự đi tìm cái hảo cô nương, thành ra đi, ngươi đã tới chậm một bước, ta, ta hiện tại có vinh ca nhi, hắn còn như vậy tiểu, ta có thể nào bỏ xuống hắn theo ngươi đi, chúng ta, chúng ta không thành, đông ca thanh âm thực ôn hòa, theo nhi, ngươi đừng vội, ta không có bách ngươi, ta chỉ là muốn gặp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thỉnh thoảng làm ta thấy vừa thấy, ta liền cam tâm, ta tình nguyện liền như vậy cả đời thủ ngươi chỉ bằng đồng di nương kiếp trước quét ngang phim truyền hình lịch duyệt, đã có thể tự biên tự đạo ra một bộ tô di nương cùng đông ca, nửa đời duyên, cũng không cấm vì bọn họ cảm thán một phen, dù sao nàng đạo đức trình độ cũng không cao, trong xương cốt cũng vẫn chưa cùng thế giới này quy củ chân chính phù hợp, hoàn toàn không có vì sao lão ra bất bình ý tứ, nàng ngược lại thức thời rút đi, để tránh quấy nhiễu này đối ra uyên ương, một đường bước chập, Một bên trong lòng bốc lên cái tân chủ ý tới Cái này kêu Đông ca nói là sẽ khinh công Nghe bọn hắn Nói chuyện nội dung Đông ca là có biện pháp đem Tô Di Nương làm ra đi Chỉ là Tô Di Nương không đi đi Này biện pháp Tất không phải quang minh chính đại đi cầu dì lão ra thành toàn linh tinh gì lão ra người này tuyệt không sẽ thành công người chi mỹ tâm Rất có khả năng chính là Đông ca dựa vào khinh công mang theo Tô Di Nương lướt qua này tường cao, xa chạy cao bay, chẳng qua Tô Di Nương thân khế còn ở Hà Phủ, người tuy đi rồi, cũng không được đầy đủ tính cái tự do. Người, nhưng Đồng Di Nương tưởng, chiêu này không biết có thể hay không dùng ở trên người mình, cũng không đem nó làm toàn bộ trông cậy vào, chỉ trở thành điều đường lui, nếu có một ngày sống chết trước mắt, như vậy một chạy thoát chi cũng là điều đường sống, liền tính sẽ bị truy nã, không hướng thành trấn đi. Đến xa xôi chút địa phương đi còn không được sao. Chỉ là muốn nói như thế nào phục Tô Di Nương trợ một chính mình cánh tay chi lực. Sợ là chính mình luôn luôn nàng đề. Cập, nàng liền sẽ kinh hoàng thất thố. Thế thốt phủ nhận, sợ quá chạy mất đông ca. Đồng Di Nương nhìn không được thở dài. Xoa xoa huyệt thái dương, liền không có một kiện là dễ dàng sự. Ngẫu nhiên vừa nhấp đầu, đồng Di Nương ở như thế buồn bực hạ cũng nhìn không được muốn cười. Đêm khuya không ngủ. Có khối người, cách đó không xa thạch trong đình, điểm tràn đèn lồng, một người ngồi ở bàn đá bên, tả một vai tóc dài ở ánh đèn hà hơi hơi phiếm quang, không chút để ý tiện tay. Chơi cờ, rõ ràng là trang tiên sinh, đồng di nương sờ sờ cầm, đêm hôm khuya khó ác, chính mình nếu đi lên cùng hắn nhàn thoại, tất với lễ không hợp. Nhưng nàng hai chân tựa như có chính mình ý thức giống nhau, chậm rãi hướng hắn tới gần, mới đến gần vài bước. Trang tiên sinh liền như có cảm giác, vừa nhấc mắt thấy lại đây, nháy mắt mắt phượng hơi mở, trong mắt thần sắc kỳ dị, hai ngón tay gian kẹp quân cờ đều băng một tiếng rừng ở trên bàn, đồng di nương không khỏi dừng lại. Bước chân, trong lòng buồn bực, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại bừng tỉnh đại ngộ, dùng mu bàn tay che lại môi thấp giọng nở nụ cười, tiên sinh, ngài xem, tí thiếp có bóng dáng đâu, trang tiên sinh đầu vai buông lỏng, mặt vô biểu tình. Đồng Di Nương cười không thể ước Chính mình phi đầu tán phát Lại khoác kiện tố sắc áo dài Vạt áo phiêu phiêu Không cần chiếu gương Cũng biết chính mình dáng vẻ này từ trong đêm đen đi ra là có bao nhiêu kinh tủng Đồng Di Nương đơn giản Đến gần Cũng ở bàn đá biên ngồi xuống Trang tiên sinh không xem nàng Trọng lại ước lượng khởi quân cờ Chính mình chơi cờ Đồng Di Nương nhìn cười ý Nhẹ giọng nói Tiên sinh, ngài chính là sợ quỷ Trang Tiên Sinh nhìn về phía nàng, Mỹ đến mức tận cùng mặt ở dưới đèn nhiễm một tầng sắc màu ấm, từ bất ngữ quái lực loạn thần, ta bất quá là không nghĩ tới đêm khuya còn sẽ có người xuất hiện, có chút kinh ngạc thôi. Đồng Di Nương xem hắn biểu tình không chê vào đâu được, không khỏi lại có chút mê hoặc, hoài nghi chính mình suy đoán, vì thế nghĩ nghĩ nói, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, Tiên Sinh một người một mình đánh cờ kiểu gì không thú vị. Đúng lúc tí thiếp trước chút thời gian nghe nữ tiên sinh thuyết thư, được mấy cái chuyện xưa, giảng cùng tiên sinh giải buồn. Dứt lời cũng không cần trang tiên sinh đồng ý, nhéo giọng nói nói về tới. Từ trước, có cái hài đồng, cha mẹ đều ra ngoài, ra cửa phía trước dặn dò hắn không cần tùy ý ra cửa. Này phụ cận có khoác đầu quỷ, nhưng là hài đồng hiếu động, ở trong nhà ngốc không được. Vì thế hắn liền ra cửa, nganh diện gặp được một nữ nhân đi tới. Kỳ quái chính là người này không có mặt, đầy đầu trước sau đều là tóc. Hải đồng sợ hãi, chạy nhanh chạy, lúc này hắn nhìn đến phía trước có cái nam nhân, hắn chạy nhanh đuổi theo đi giữ chặt hắn tay áo áo, thúc thúc, mặt sau có cái khoác đầu vô mặt quỷ ở truy ta. Này thúc thúc dừng lại bước chân, biên quay đầu xem hắn, biên, nói, cái gì khoác đầu vô mặt quỷ, nói tới đây đồng di nương nhanh chóng đem cúi đầu, làm trên mặt khoác đầy đầu phát lại ngẩng đầu lên, là ta như vậy sao? Đây là Đồng Di nương kể trước cùng các bằng hữu nói tiểu quỷ chuyện xưa, còn có nói nói bắt tay đáp ở người trên vai, thường thường bởi vì suất kỳ bất ý, đều có thể giò người nhảy dựng. Lúc này nàng nói xong, chỉ thấy Trang Tiên Sinh lặng lặng nhìn nàng, liền lấy quân cờ ngón tay đều treo ở giữa không trung không có động. Đồng Di nương thấy không giò đến hắn, thanh khu một tiếng, lá gan thật đại, ta lại nói một cái, Trang tiên sinh rũ xuống tay, to rộng tay áo rác che lại đầu ngón tay, hắn nhìn đồng di nương, lộ ra một tia cười như không cười biểu tình. Đồng di nương chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tâm như nổi trống. Liền nghe trang tiên sinh nghiền ngâm nói, di nương nửa đêm tiến đến dư tại hạ kể chuyện xưa, tại hạ có không cho rằng, nói tới đây hắn dừng một chút, di nương là đang câu dẫn tại hạ. Đồng di nương chậm nửa nhị, mới ý thức được hắn nói chính là cái gì. Nhiệt huyết dâng lên, có một tiếng đứng lên, nhưng nàng cũng xác thật nói không nên lời phản bác nói tới, chính mình hành vi xác thật thoát tuyến, đành phải buồn rầu đem đầu tóc bát đến nhĩ sau đừng hảo, ấp úng nói, ta đảo cũng không tồn cái này tâm, bất quá nhưng phàm là nữ nhân, ở ngươi như vậy nam nhân trước mặt, tổng hội có chút không tự kìm hãm được tưởng biểu hiện. Tưởng thân cật, nói xong lại che lại mặt, xong rồi, lại động kinh đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Nhất thời không mặt mũi gặp người, rốt cuộc nói không nên lời cái gì, nắm thật chặt khoác áo dài, chạy trối chết. Đồng di nương sau nửa đêm là ở hối hận chung vượt qua, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy động kinh. Kỳ thật lấy chính mình một quán y cứu tới nói, vẫn là thực có thể duy trì được lý trí, nhưng là vừa thấy đến trang tiên sinh, liền có chút mất khống. Chế, chưa chắc là đối hắn động tâm, thuần túy là không hoàn toàn tự chủ hành vi. Liền giống như bị cường quang chiếu mắt Cầm lòng không đầu đi hít mắt giống nhau Đồng di nương đôi tay hợp cái mặc niệm Việc này cũng không người thứ ba nhìn thấy Trang tiên sinh cũng không dám lộ ra khẩu phong tới Liền tính hắn có lộ ra khẩu phong Chính mình cắn chết không nhận Cũng không ai có thể lấy ra cái chứng cứ tới Như thế như vậy Luôn mãi thuyết phục chính mình Lúc này mới ở Thiên đánh bóng khi Mỹ sẽ mắt Tức khắc lại bị song kỳ kêu lên Muốn đi cấp thái thái thỉnh an Đồng di nương đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt, ngáp mấy ngày liền, nhập bọn nha hoàng hầu hạ, một đường bị nâng vào vương thị trong phòng, vẫn là ủ rũ. Vương thị lệ hành huấn thị vài câu, liền lánh mọi người đem vương thái xuân vợ chồng chờ một đám người đưa ra trước cổng trong. Đồng di nương có tâm nghiệm chứng, nương trước công chúng, mai thị không hảo trở mặt, cố tình đến gần. Mai thị một biểu ly tình, cứu thái thái này đó thời gian. Đối tỷ thiếp nhiều có quan hệ chiếu, này vừa đi cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến, giáo tỷ thiếp hảo sinh thương cảm. Mai thị quả nhiên thần sắc có chút cứng đờ, ánh mắt lập lè, miên cưỡng cười cười nói, hà tất nói này đó thương cảm lời nói. Nhưng giống, ngày sau sẽ tự gặp nhau, loại này lời nói lại là không nói. Đồng di nương trong lòng hơi lạnh, cũng biết vương thị là mai thị tiểu cô mai thị liền tính. Đối chính mình lược xem đến thuận mắt, Cũng không thể hủy đi tiểu cô đài. Có thể đâm vào Mai Thị một vài phản ứng. Đó là nhiều đến. Đưa bãi vương Thái Xuân vợ chồng. Vương Thị liền kêu tan. Đồng Di Nương liền trở về nhà ở Bổ Miên. Một giấc ngủ đến buổi trưa mới khởi. Nguyên ca nhi đều tan sớm học đã trở lại. Lập tức hướng đồng Di Nương trong phòng tới. Liên dung vội ngăn cản hắn. Đại thiếu ra. Di Nương còn không có đứng dậy đâu. Ngài bên ngoài gian đợi lát nữa. Đồng Di... Nương ở buồng trong khoác áo dài ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng vang, lược dương thanh âm, Nguyên Ca Nhi, vào đi, không chú ý này đó. Nguyên Ca Nhi chính xác vào được, vui mừng ngồi vào đồng di nương mép giường, khuôn mặt cơ hồ muốn tỏa sáng, di nương, hôm nay trang tiên sinh khen ta. Đồng di nương nghe được, trang tiên sinh, ba chữ, liền trong lòng một đột, khen ngươi cái gì. Nói ta thực dụng công, thật phần ngoài dự đoán mọi người. Nga, Trang Tiên Sinh nói, hắn có khi nửa đêm ngủ không được, có chút bụng đói, thác ta thỉnh Di Nương giúp đỡ lạc mấy cái bánh. A. nói là muốn lạc bánh ngàn tầng, không cần quá mỏng, ra dày một chút mới có nhai kính. Di Nương ngươi như thế nào sắc mặt không tốt? Hắc hắc, ta không ngủ hảo. Nguyên ca nhi cầm tay nàng, trong mắt chàn đầy lo lắng. Đồng Di Nương không khỏi cũng cảm động với như vậy thuần túy cảm tình. Phản cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, Nguyên Ca Nhi, Di Nương hỏi ngươi. Chuyện này, ngươi muốn dựa vào ngươi bản tâm, nói cho Di Nương. Nguyên Ca Nhi lập tức ngồi thẳng thân mình, hơi hơi có chút dựng thẳng ngực, Di Nương ngươi nói. Đồng Di Nương dùng một cái tay khác giúp hắn sửa sửa thái dương, ôn nhu hỏi nói, Nguyên Ca Nhi có nghĩ đương con vợ cả. Nguyên Ca Nhi ánh mắt chợt lẽ, hắn chẳng những không ngốc, tương phản còn thật phần thông minh. Đối với chuyện này, hắn đã sớm từ gió thổi cỏ lay chung có chính mình suy đoán, lúc này hắn đúng. Sự thật đáp, tưởng, nếu ngươi đương con vợ cả, liền muốn cho di nương không tồn tại trong thế đâu. Nguyên ca nhi chấn động, trên nét mặt có chút kinh hoàng, di nương, ngươi đang nói cái gì? Đồng di nương cười, đừng sợ, ngươi cũng đọc quá sách sử, đương biết không thiếu, lưu tử đi mẫu, điển cố, di nương chỉ là trong lòng bất an. Lung tung suy đoán, cũng chỉ là như vậy vừa nói thôi. Nguyên ca nhi thư khẩu khí, nghiêm mặt nói, Di Nương làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng Di Nương nghe được cái gì tiếng gió đâu. Di Nương yên tâm, mẫu thân nhất hiển hòa rộng lượng, sẽ không có như vậy sự. Đồng Di Nương thấy hắn tâm đã bị vương thị thu mua, không khỏi có loại cảm giác vô lực, nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này cũng không phải Nguyên ca nhi có thể quyết định. Tội gì hướng hắn đáy lòng gieo ngờ vực hạt giống đâu. Nói đến cùng chính mình cũng không phải hắn chân chính mẹ ruột. Thực sự có chuyện gì, cũng làm hắn hảo hảo hưởng thụ tốt đẹp tiền. Đồ, đảo không cần nói cái gì mà sống mẫu báo thù sự tình. Lập tức liền thu liếm biểu tình, giả làm không có việc gì. Ngươi nói được cực kỳ. Nguyên ca nhi tiểu đại nhân dường như, bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc tay nàng, di nương, ngươi đừng giấu ta. Ta biết ngươi trong lòng còn nghi đâu, Ngươi yên tâm, Thực sự có kia một ngày làm ta tuyển, Ta tình nguyện không lo con vợ cả, Cũng không thể không có di nương ngươi, Ta có tay có chân, Thư còn niệm đến hảo, Tương lai liền tính, Như cũ chỉ là cái con vợ lẽ, Chỉ cần tốn nhiều chút thời gian, Cũng nhất định có thể thi đầu công danh, Cùng di nương quá tốt nhất nhật tử, Đồng di nương nghe xong, Trong lòng cũng là vui mừng, Nhật nhạt có loại hạnh phúc cảm, Một phen ôm hắn, hảo hài tử, không uổng công di nương thương ngươi. Nguyên ca nhi sắc mặt có chút ửng đỏ từ nàng trong lòng ngược tránh ra, di nương, nhưng đừng đem ta đương cái tiểu hoa nhi. Đồng di nương che miệng cười, hảo, ngươi đều là đỉnh. Thiên lập địa nam nhi, di nương trông cậy vào ngươi đâu. Hiện tại di nương lên, cho ngươi làm cái ngươi thích nhất ăn cung nấu nhũ bổ câu. Này mang chút diễu cợt ý vị nói. Làm Nguyên Ca Nhi lại là cao hứng, lại là có chút ngượng ngùng. Qua mấy ngày, song kỳ liền nói xong cùng nhờ người truyền tin, muốn gặp Đồng Di Nương một mặt. Đồng Di Nương tinh thần rung lên, lập tức lại vì như thế nào ra cửa vì khó. Ngàn tư vạn tưởng, rốt cuộc cho nàng nghĩ đến, nàng vì nữ tử không tiện. Ra cửa, Nguyên Ca Nhi chính là cái nam hài, muốn ra cửa hẳn là không khó. Quả nhiên đi hỏi Nguyên Ca Nhi. Hắn nói chỉ cần hướng đi vương thị bẩm báo, mang hảo tùy thân gã sai vặt liền có thể ra cửa. Đồng di nương liền cầu hắn trộm mang chính mình ra cửa một lần. Nguyên ca nhi tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng vẫn chưa cự tuyệt. Đồng di nương liền làm bộ ở trong phòng tiểu ngủ, lệnh xong kỳ thủ. Chính mình thay đổi thân một mạc váy áo áo, trộm từ trong viện chuồn ra tới, giả vờ thành. Đi dạo bộ dáng hoảng đến chuồng ngựa phụ cận, khó khăn tìm cái không... Bỏ lên trên một chiếc màu xanh lá tiểu xe ngựa Lại trộm dùng son phấn ở ngoài cửa sổ xe làm cái ký hiệu Quả nhiên qua một trận Nguyên Ca Nhi liền lánh gã sai vặt tới Chuồng ngựa quản sự chạy nhanh đón nhận đi Đại thiếu ra đây là muốn ra cửa Nguyên Ca Nhi Ừ một tiếng gã sai vặt cát tường cầm đối bài cấp quản sự Phải dùng chiếc xe ngựa Quản sự đáp ứng Đại thiếu ra bên này thỉnh Hôm nay vừa Lúc không có gì người dùng xe Bên này có chiếc xe, nhất rộng mở vững vàng, ngài đến xem. Nguyên ca nhi quét một vòng, chỉ vào chiếc xe ngựa nói, không cần, ta liền dùng này chiếc. Quản sự cười nói, này chiếc. Lời nói còn chưa nói xong, nguyên ca nhi đã nói, người y ta đó là, phái cái xa phu lại đây. Quản sự đành phải đáp ứng, chạy nhanh phái cái xa phu lại đây. Nguyên ca nhi dấm lên trên ghế xe ngựa, khẩn lôi kéo màn xe nhô đầu ra. Đối cát tường nói, ngươi ngồi. Bên ngoài xe đầu, ta muốn một người lặng lặng. Cát tường ngẩn người, có chút quý khuất ngồi ở xa phu bên cạnh. Thời tiết này, ở bên ngoài thổi phong cũng không chịu nổi. A Đại thiếu ra ngày thường nhất đau lòng người. Sau này một chút bãi khởi cái giá tới rồi. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Như vậy tiểu xe ngựa là có thể trực tiếp từ cửa hông xử đi ra ngoài. Nếu là xe ngựa to, còn phải khai đại môn, tá ngạch cửa. Kia động tính có thể to lắm, đồng di nương có chút đắc ý, lại có chút khẩn trương, bắt được Nguyên Ca Nhi tay. Nguyên Ca Nhi bị nắng như vậy một fan an bài, cũng thấy kích thích. Hai người đang ở trong xe nhìn nhau cười, liền nghe được xe ngoại có người mạn thanh hỏi, Cát tưởng, trong xe là đại thiếu ra sao? Cát tưởng vội vàng đáp, hồi Trang Tiên Sinh nói, đúng là đại thiếu ra đâu? Trang Tiên Sinh Ừ một tiếng, đây là muốn đi đâu? Các tưởng là biết Nguyên Ca Nhi cùng vương thị lý do thoái thác, muốn đi chú tước phố, nhìn xem thư. Cục tân đến thư, trang tiên sinh đến gần xe ngựa, rỗi tay đi vén mảnh tử, Nguyên Ca Nhi, ta vừa lúc cùng ngươi một đường. Các Tường ân cần, trang tiên sinh, ta tới giúp ngài đánh mảnh, ngài tiểu tâm dưới chân. Trang tiên sinh đột nhiên một đốn, đem nhấc lên một cái rác mảnh buông, nhàn nhạt nói, không cần, ngươi giúp ta đi tìm cùng vui. Hỏi nàng muốn ta trang bạc vụ túi tiền. Cát tưởng lại buồn bực, sao không duyên cớ thảo cọc chạy chân sống. Đãi cát tường đi rồi. Trang tiên sinh một trọn mảnh lên xe ngựa, tùy ý ngồi xuống, khúc khởi một chân, một tay khủyểu tay chi ở trên đầu gối, đốt ngón tay chống mặt sườn, nghiêng đầu mang chút ý cười nhìn về phía Nguyên Ca Nhi cùng Đồng Di Nương. Nguyên Ca Nhi đã sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Đồng Di Nương lại còn có tâm tư thưởng thức Trang tiên sinh một phen. Trang tiên sinh sinh đến phi thường cao lớn, Này xe ngựa với hắn mà nói có vẻ có chút chật trội, Nhưng đồng di nương xem hắn này tư thế, Nhìn không được lại tán hai chữ, Mỹ hình, Nhưng lúc này thật không phải hoa si thời điểm, Nàng chạy nhanh cao mày, Đáng thương hề hề chiều trang tiên sinh làm ấp, Trang tiên sinh nhướng mày cười, Vẫn chưa ra tiếng trọn phá, Hơi khoảnh cát tường ngữ mang oán giận chạy trở về, Trang tiên sinh, Cùng vui tỉ tỉ nói, Hôm nay sáng sớm, nàng liền đem này túi tiền hệ ở ngài đai lưng thượng, ngài tìm xem xem, màu xanh đá theo chiếc chi hoa mai cái kia đó là, trang tiên sinh ngữ không? Gợn sóng, đúng rồi, liền ở chỗ này, khát tường. Nguyên ca nhi tố biết hắn này gã sai vật có điểm lăng, vội vàng nói, tại đây liền hảo, Cát tường chạy nhanh ngồi phía trước, phải đi rồi. Cát tường buồn đầu buồn não ngồi đi lên. Sa phu quang roi đánh xe, thẳng đến xe ngựa chậm gì gì ra hà phủ môn, Nguyên Ca Nhi mới tủng căng chặt đầu vai, than ra một hơi tơi. Trong xe đồng di nương cùng Nguyên Ca Nhi đều không dám ra tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, trang tiên sinh lại vô. Cùng thanh thản, từ tay áo móc ra bổn kỳ phổ, dựa xe vách tường thoạt nhìn, hai căn ngón tay thon dài ngẫu nhiên lật qua trang sách, mỗi khi lúc này... Hắn liền xe hơi hơi đảo qua đồng di nương cùng Nguyên Ca Nhi liếc mắt một cái. Nguyên Ca Nhi bách với sư uy, đầu càng rũ càng thấp. Đồng di nương qua lúc ban đầu mê hoặc kỳ, dần dần đối hắn loại này hành vi tức giận lên. Rốt cuộc ở hắn lại lần nữa nhìn qua khi, đồng di nương dựng thẳng lên mày liễu, đẻ thấp thanh âm nói, Ngươi, nhìn cái gì mà nhìn? Trang tiên sinh kinh ngạc khơi màu một bên trường mi, để cao thanh âm, ngươi nói cái gì? Đồng Di Nương trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa nhào lên đi che lại hắn miệng, cái khó ló cái khôn, chạy nhanh thọc thọc Nguyên Ca Nhi. Nguyên Ca Nhi hơi có chút run run nói, không, chưa nói cái gì. Kinh này một dịch, Đồng Di Nương cũng không dám nữa hé răng, một đường nhẫn tới rồi chú tước phố. Xe ngựa ngừng ở nước trả cửa hàng trước dừng lại, Nguyên Ca nói. Các tường đi trước 8 vân trai đi bao 2 hộp 18 kiện điểm tâm tới. Cát tường tả hữu nhìn nhìn, đại thiếu gia, đợi lát nữa xe ngựa từ tám vân trai đường vòng cũng không uổng sự. Nguyên ca nhi tức giật, phân phó điểm từ sự tình ngươi liền ra sức khước từ, ngươi là thiếu gia vẫn là ta là thiếu gia. Cát tường một dọa, chạy nhanh xám xịt đi. Nguyên ca nhi lại chi lái xe phú, ngươi giúp ta đến giặt bút trai đi mua hai đao ngọc điệp giấy tới. Sa phu là cái người. Thành thật, có chút chần chờ, này. Liền lưu trữ thiếu ra ngươi một người. Nguyên ca nhi cười gượng, này không phải có trang tiên sinh sao? Nói có chút sợ hãi nhìn trang tiên sinh liếc mắt một cái. Trang sinh sinh cười như không cười, cũng không ra tiếng. Sa phu lúc này mới đáp ứng một tiếng, tiếc bạc đi. Đồng di nương chạy nhanh liền phải xuống xe. Nguyên ca nhi túm chặt tay nàng, di nương, ngươi. Đồng di nương liền dùng tay xoa xoa hắn búi tóc, yên tâm, di nương. Chỉ là đi hỏi thăm chút sự tình, tuyệt không làm có nhục hà phù thể diện sự tình. Nguyên ca nhi đỏ mặt lên, di nương lại nói bậy, ta chỉ là làm ngươi cẩn thận chút, đừng sinh ra sự tới. Đồng di nương đẩy ra hắn tay, lại nhìn về phía trang tiên sinh, có chút biệt nữ, cũng thỉnh cầu tiên sinh chờ một chút một lát. Trang tiên sinh nhướng mày sao, xem như ứng. Đồng di nương nhanh chóng xuống xe, dẫn theo váy vọt vào nước trà cửa hàng hơi thở gấp cùng đường tam thúc đánh. Thanh tiếp đón, liền xông lên phía sau trên gác mái đi, kéo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, xong cùng chính nửa ngồi ở trên giường, nhìn chầm chằm cửa sổ nhìn bên ngoài, đồng di nương tiến vào, nàng cũng chưa từng ngẩn đầu lên, đồng di nương theo nàng tầm mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ có trống giống một mảnh thiên, nàng liền thanh khụ một tiếng, xong cùng, xong cùng lại nhìn một hồi, mới quay đầu, trong mắt tối tăm úc, Xem đến đồng di nương cũng có chút áp lực lên. Xong cùng, ách giọng nói, ta cũng không tin ngươi nói, ngươi chỉ lấy 2.000 lượng bạc cho ta liền thành, ta sẽ đem biết đến toàn nói cho ngươi. Đồng di nương khẽ buông lỏng một hơi, không phải nói dùng tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề lớn sao. Ngay sau đó lại là một khó, nàng sở hữu thân ra thêm lên, cũng không đủ cái này số. Vì thế nàng thành khẩn nói, ta không phải ngại quý. Chỉ là ta thật sự không có nhiều như vậy bạc, ngươi ở thái thái bên người như vậy lớn. Lên thời gian, cũng biết chúng ta này đó di nương liền chỉ vào điểm tiền thưởng cùng nguyệt bạc độ nhật, liền tính bẻ đầu ngón tay đi tính, cũng biết ta không có này rất nhiều. Ta sở hữu thân gia cũng chỉ 1.520, này còn phải đương chút đồ trang sức trang sức, cũng không thể toàn đương không có, tổng cũng muốn một hai kiện ra cửa, Song cùng lạnh lùng cười, ta kia quản ngươi này rất nhiều. Khi nào ngươi lấy bạc tới Ta khi nào toàn nói cùng ngươi nghe Ngươi muốn biết Không muốn biết Ta toàn nói cùng ngươi nghe Bao giáo ngươi ổn kiếm không bồi Đồng di nương biết xong cùng lúc này tự giác vô vọng Chỉ chết muốn bạc thôi Cùng nàng nói bên cũng vô dụng Bởi vậy cắn răng đồng ý Thành Ngươi chờ ta mấy ngày Ta ý tưởng gom đủ đưa tới Song cùng gật gật đầu Đẩy mặt trào phúng Ngươi liền đem đồ trang sức toàn đương đi Tương lai ngươi cũng không nhất định khiến cho thượng. Đồng di nương cũng không thể vào lúc này tiết cùng nàng trở. Mặt, đành phải nén giận đi rồi. Trở về xe ngựa, còn tính kịp thời. Một lát cát tường cùng triệu thúc liền lục tục đã trở lại. Nguyên ca nhi lại cùng trang tiên sinh chuyên đi tranh thư cục. Lúc này mới lại hướng ra đi. Đồng di nương một đường dị thường trầm mặc. Ngón tay vẫn luôn không ngừng vuốt ve trên cổ tay một con bích ngọc vòng tay. Này chỉ vòng tay là đồng di nương đồ tốt nhất, nhan sắc hảo, lại tinh tế ôn nhuật, một chút hà thứ cũng không có, vẫn là đồng di nương. Xin Nguyên Ca Nhi đến ban thưởng, nhiều năm như vậy vẫn luôn không chịu rời khỏi người, liền tính là diệp nhạc nhạc xuyên lại đây, cũng đối nó yêu thích không buông tay. Nguyên Ca Nhi xem nàng sắc mặt không tốt, lại không biết từ đâu an ủi khởi, nhưng thật ra Trang Tiên Sinh liếc nàng thủ đoạn liếc mắt một cái, lại đi xem kỳ phổ. Qua đến mấy ngày, đồng di nương lục tục lấy xong kỳ cha, đem chút trang sức làm chết đương, khó khăn lắm chỉ chừa một bộ tới sung bề mặt, nhưng... Tính ra còn kém 200 lượng bạc, đồng di nương gấp đến độ thẳng thượng hỏa, trong miệng đều nổi lên phao, cuối cùng đành phải ra mặt giày hỏi lưu di nương mượn, nói tốt năm sau liền còn, còn tính một phân lợi tức, lưu di nương trong lòng kỳ quái, này ăn mặc không lo... Cũng không nghe nói đồng di nương nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện gì nhi, sao muốn mượn bạc. Nhưng nàng cũng vui bán cái này hảo, sảng khoái mượn bạc cấp đồng di nương. Đồng di nương nhẹ nhàng thở ra, khẩn vội vàng lại. Cầu nguyên ca nhi giúp đỡ mang theo đi ra ngoài thấy xong cùng. Hơi có chút lưu luyến đem đổi tốt ngân phiếu đưa cho xong cùng. xong cùng tiếp nhận, cẩn thận chính phản nhìn hai lần, liền dùng trương giấy dầu bao cuốn lên, nhét vào đai lưng tường kép chung đi. Lúc này mới nhìn về phía đồng di nương, được rồi, thu người tiền tài, cùng người tiêu tai, chỉ xem ngươi có hay không này rất nhiều nhàn dỗi nghe ta nói. Đồng di nương sớm cùng Nguyên Ca Nhi ước định canh giờ, làm. Nguyên Ca Nhi sai khiến xe ngựa ở trong thành khắp nơi chuyển động, cho hết thời gian, tới rồi canh giờ, lại đình đến nước trà phô tới chi khai tùy tùng, làm đồng di nương lên xe. Lúc này đồng di nương gật đầu một cái, ý bảo xong cùng bắt đầu xong cùng lúc này cũng dứt khoát đem Vương Thị bán cái sạch sẽ quả thực là có chút phát tiết thức kể ra nói xong lời cuối cùng liền Vương Thị cuộc sống gia đình không đúng hạn cũng cấp chấn động rớt xuống ra tới Đồng Di Nương nghe Được cuối cùng thấy lại không có gì hữu dụng, cũng không vui nghe xong cùng ngữ mang oán hận lại nhà giơ tay ngừng nàngược rồi chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong xong cùng rừng miệng, bưng lên một bên phá chén sứ rót một mồn to thủy Lại dùng tay áo lau miệng, ngày xưa dưỡng ra tới quý giá bộ ráng hoàn toàn không thấy, hử cười một tiếng tiếc câu, sau này lại không liên quan. Đồng di nương đứng dậy liền đi, xong cùng lại cười lạnh một tiếng, lại cho ngươi. Câu lời khuyên, ta đi theo thái thái nhiều năm như vậy, nàng cùng lão ra nói muốn đem ngươi đưa đến tổ phòng, lời này, tất là giả. Đồng di nương buồn dầu dùng tay đâm đâm chán, cười khổ một tiếng, đa tạ lời khuyên, ngươi bảo trọng. Ta là buồn dầu phân cách tuyến đồng di nương căn cứ trước mắt biết tình hình, đại khái phân tích hạ. Thứ nhất, từ mai thị phản ứng, song cùng trực giác, đồng di nương chính mình nguy cơ cảm tới nói, vương thị chỉ có hai thành có. Thế là thật sự muốn đem đồng di nương đưa đến tổ phòng. Mặt khác 8 phần khả năng là muốn cho đồng di nương hoàn toàn mất đi đối nguyên ca nhi lực ảnh hưởng, không bài trừ lệnh này tử vong, cái này xử lý phương thức. Thứ hai... Từ vương thị đối với gì lão gia trang hiền thục tới xem, nàng đủ loại thủ đoạn, tất không phải trắng trợn táo bạo, ngược lại là âm thầm không dấu vết. Thứ ba, này thủ đoạn sao, thiết hám khả năng vì tam thành, hạ dược khả năng vì năm thành, mặt khác. Hai thành, thứ tư, phát tác thời cơ sao, năm trước phát tác có lợi cho nhanh chóng ném rớt chói buộc, năm sau ở rời chức trên đường phát tác nhất dễ đắc thủ. Chân chính đưa đến tổ phòng sau phát tác nhất dễ che giấu chân tướng. Đủ loại đều có khả năng. Đồng Di Nương trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Không khỏi ai thán một tiếng. Muốn giữ được điều mạng nhỏ. Thật thật không dễ à. Lúc trước còn nghĩ muốn cùng Nguyên Ca Nhi phân ra đi ra ngoài đâu. Lúc này xem ra. Cũng là một hồi si. Tâm vọng tưởng. Đang liên tự ngải. Xong kỳ tới nói cùng Đồng Di Nương nghe. Di Nương lúc trước làm nô Tỳ A cha hỏi thăm tiên sinh một chuyện. Ta cha đã được, muốn nói cảnh châu thành tiên sinh, tốt nhất vẫn là lâm hòe viện lâm tiên sinh, chỉ quà nhập học nhiều chút, một năm muốn 8 lượng bạc. 8 lượng bạc đối với bình dân nhà tới nói cố nhiên là không ít, nhưng đối với đồng di nương tới nói, cũng không phải lấy không ra, nhưng này chỉ là ba ngày trước kia, hiện tại. Đồng di nương túi tiền giống tuyết, liền đánh thưởng cái nha hoàn cũng đào không ra mấy chục cái đồng tiền lớn tới, nghe thế 8 lượng bạc quả thực muốn ngất xỉu đi mới hảo. Đồng di nương đỡ đầu, nhất thời lại tưởng, mặc kệ, cái gì cho má tẩu tử chất nhi, nhất thời lại tưởng, đáng giận đã sớm đem nói đi ra ngoài, này đồng đại tẩu tử là cái cổn đau thịt, không thực hiện nàng, sớm muộn gì muốn nháo đem lên, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người nếu muốn tưởng tượng, vì sao? Đồng di nương liền tám lượng bạc cũng không muốn đưa cho chất nhi đi niệm thư, đồng di nương nghĩ đến đau đầu, dứt khoát nằm ở trên giường giả chết. Một hồi Nguyên Ca nhi hạ học trở về, nghĩ đồng Di Nương gần nhất đại không tầm thường, không khỏi có chút lo lắng muốn tới nhìn nàng. Đồng Di Nương thấy Nguyên Ca nhi, nháy mắt đột nhiên nhanh trí, đánh lên hắn chủ ý. Nguyên Ca nhi, ngươi nhưng có thư đồng. Nguyên Ca nhi gật gật đầu, có, đại quản gia T tử, liền tra đều khen. Langnh Lợi, chuyên phát cho ta làm thư đồng, mỗi ngày đi học đều đi theo, Nói là cũng đi theo nghe một chút Trang Tiên Sinh dạy bảo. Vậy ngươi còn muốn thêm một cái thư đồng. Từ bỏ, Trang Tiên Sinh không mừng người nhiều. Lần trước cha còn muốn đem Vinh Ca Nhi cũng lộng đi cùng nhau đọc sách đâu. Trang Tiên Sinh cũng không đồng ý. Cha ngươi đưa ra sự tình, Trang Tiên Sinh còn có thể phản đối. Trang Tiên Sinh là nói đừng nhếu ta dụng công, Trang Tiên Sinh lời nói. Không nhiều lắm, nhưng ta xem, có khi hắn hơi điểm hai câu cha cũng bất giác liền y hắn Nga Đồng Di Nương siết chặt góc chăn thầm nghĩ nếu không thật làm bánh ngàn tầng đi tìm Trang Tiên Sinh Đồng Di Nương tay chân nhẹ nhàng ở trong đêm tối hành tẩu Thượng một lần cũng là như vậy đêm tối nhưng nàng trong lòng không sợ lúc này đây nổi lên ý muốn đi tìm cái nam nhân liền trột ra ý loạn làm tặc giống nhau tránh đi tuần tra ban đêm các bà tử Đồng Di Nương Lặng yên đi hướng lục ỷ đình Lục Ý Đình khẩn lâm trang tiên sinh nước chảy tạ, đồng di nương lần trước đó là tại đây gặp trang tiên sinh, lúc này đồng di nương đi bước một đến gần, trong lòng hoảng loạn, cũng không biết là hy vọng hắn ở, vẫn là hy vọng hắn không ở. Lại chuyển qua một cái cong, hoa một lui tán, liền thấy được trang tiên sinh bóng dáng, mảnh khảnh đĩnh bạt, đồng di nương thư khẩu khí, luôn mãi bình ổn, lúc này mới lại đi qua, đi đến trang tiên sinh bên người. Thấy hắn ti lùa tóc dài đừng ở như ngọc nhĩ sau, rũ mắt chính nhìn trên bàn đá bàn cờ, thật dài lông mi hơi hơi rung động một chút. Hắn cũng không ngẩn đầu, lơ đáng nói, như thế nào, hôm nay cũng muốn cho ta kể chuyện xưa. Đồng di nương xấu hổ cười một tiếng, đem trong tay sơn hột phóng tới bàn cờ bên, chỉ là cấp tiên sinh đưa chút ăn khuya. Trang tiên sinh ngẩn đầu lên quét mắt sơn hộp, làm phiền đồng di nương, chính là bánh ngàn tầng. Đồng di nương banh mặt, tiên. Sinh hà tất lấy bánh ngàn tầng tới trêu gheo tỷ thiếp, tỷ thiếp ra mặt nhưng không có ngàn tầng. Nơi này là làm một ít đồ ăn, còn có hồ rượu vàng. Nói mở ra sơn hộp, đem đồ ăn cùng rượu từng cái phóng tới trên bàn, lại lấy ra đôi đũa, ngài thỉnh dùng. Trang tiên sinh vươn thon dài tay, tiếp nhận chiếc đũa, thong thả ung dung hiệp một đũa đưa vào trong miệng. Đồng di nương tâm hoa nộ phóng, nhìn không được lại thoát tuyến gào ra tới, hảo, ăn ké trột dạ. Bắt người tay ngắn Ngươi đều ăn tỉ thiếp làm đồ ăn Nhưng đến đáp ứng tỳ thiếp chuyện này Trang tiên sinh lấy đua tay Ở giữa không chung dừng lại Lại nâng đầu tới lẳng lặng xem nàng Trong miệng lại phun ra đáng giận chữ Chuyện gì Nhào vào trong ngược sao Đồng di nương sắc mặt đỏ lên Lắp bắc phun hắn một ngụ Ngươi, ngươi nói ngươi người này Liền không thể tưởng chút sạch sẽ sự Trang tiên sinh lại rũ mắt đi hiệp đồ ăn Đồng di nương mới cảm thấy trên người áp lực chật giảm, tì thiết bất quá là tưởng ương ngươi lại thu cái học sinh, cũng không cần đứng đắn thu, khiến cho hắn đi theo nguyên ca nhi làm thư đồng. Tì thiết bảo đảm hắn sẽ thực an tĩnh, tuyệt không sẽ nhiều sinh rong giải sự, có được hay không? Trang tiên sinh lặng lặng dùng bữa, lại đè lại tay áo áo, một tay chấp khởi bầu rượu, ưu nhá tự rót ly rượu. Đồng di nương tiếp tục thuyết phục, lại không cần ngươi phá lệ chỉ giáo. Chỉ cần làm hắn bàng thính liền hảo, không ủng ngươi tâm lực. Thấy, trang tiên sinh vẫn không dao động. Đồng di nương nóng nảy, ngươi còn có phải hay không làm thầy kẻ khác người A? Ứng nhất cao khiết tích nhược, nhiều ít tiên sinh thấy bẩn hàn học sinh, không thu bạc đều phải dạy dỗ. Còn có tiên sinh thấy không muốn tiến học học sinh, đều phải khổ tâm khuyên bảo. Sao hiện tại có người một lòng dốc lòng cầu học, lại không ủng ngươi sự, ngươi còn không đồng ý. Trang tiên sinh nhai kỹ nuốt chập, nhậm đồng di nương ở một bên nói được miệng. Khô lưỡi khô, cuối cùng đem chiếc đúa buông, dùng khăn lau khóe miệng. Hảo! Làm tiên sinh, dục người thành tài, công ở trăm năm A. Ngươi đáp ứng rồi. Ấn, không phải bắt người tay ngắn, ăn ké trột già sao? Tổng muốn ăn xong rồi, mới có thể đáp ứng. Đồng di nương hận đến ngứa răng, người này một bộ thiên tiên dạng. Trên thực tế thực ác liệt được không? Trang tiên sinh vừa thấy đồng di nương biểu tình, nhướng mày sao, còn có việc, có phải hay không về quà nhập học? Đồng di nương lập tức đôi khởi vẻ mặt cười, hà tất nói bạc như vậy tục khí, tí thiếp chắc chắn thường thường làm rượu và thức ăn tới đáp tạ tiên sinh. Trang tiên sinh không ra tiếng, xem đồng di nương lại nóng nảy, lúc này mới gợi lên khóe miệng nói, hảo bãi. Đồng di nương lại không dám ở lâu, miễn cho lại có cái gì biến cố, chạy nhanh thu hồi chén đĩa, chuồn êm trở về sân. Ngày kế, cố tình ở dì lão ra vương thị trước mặt khom lưng cúi đầu một phen, cầu bọn họ dẫn chính. Mình chất nhi tiến viện đảm đương kém, cấp nguyên ca nhi làm thư đồng. Này đảo không tính chuyện này, xưa nay cũng đều sẽ cho các di nương cái này thể diện, vương thị thông khoái dẫn. Chỉ dì lão ra hơi có trầm ngâm, Liền sợ Trang tiên sinh không vui hắn nhiễu nguyên ca nhi. Đồng di nương lập tức nói, ta này chất nhi nhất hiểu chuyện, đoạn sẽ không nhiễu nguyên ca nhi, ta còn có thể hại nguyên ca nhi sao? Thả lão ra phân phó, Trang sinh sinh có thể nào xen vào? Gì lão? Ra nghe được thư thái, bàn tay vung lên, ứng. Đồng di nương lại khiến người đi kêu đồng đại tẩu tử nhập viên nói chuyện. Đồng đại tẩu tử tới cũng nhanh, không ra một canh giờ liền đứng ở ngoài cửa nhưng cùng đi còn có đồng nhị tẩu tử, đồng đại tẩu tử sinh đến béo, vẻ mặt khôn khéo treo ở trên mặt, đồng nhị phụ tử lại khô gầy khô gầy, đầy mình ý nghĩ xấu còn muốn giả dạng làm đóa tiểu bạch hoa. Lúc này này hai chị em dâu chính vẻ mặt kiện tụng, đồng nhị tẩu tử cầm khăn mặt. Nước mắt, cô nãi nãi ngươi sao bất công, chỉ chiếu cố đại cháu trai, lại đã quên ngươi nhị ca một nhà. Đồng di nương nghiêng mắt thấy nàng Này đồng nhị tẩu tử cũng bất quá là cái gia đình bình dân thợ một gia nữ nhi, một mình phân thượng là lương dân, so nô tịch tốt hơn như vậy nhỏ tí tẹo. Nhưng nhà mẹ đẻ ra cảnh còn xa so ra kém đồng da giàu có, thiên nàng gà tiến vào, ở đồng nhị ca trước mặt tổng tự so vì kim phượng hoàng rơi vào gà mái hoa, mỗi ngày đắn đo tiểu thư cái. Giá, đồng di nương khinh thường phun ra viên hạt dưa xác, ngươi cũng có muốn đọc sách nhi tử. Đồng nhị tẩu tử cứng đờ, nàng vào cửa nhiều năm, còn chỉ sinh hai cái nữ nhi, cũng không sinh nhi tử. Dĩ vắng đồng di nương là quyết sẽ không đi chọc chính mình nhị tẩu tâm hoa tử. Hiện tại đồng di nương nhưng không giống nhau, không kiên nhẫn cùng nàng ma kỷ, trực tiếp liền tế ra xuyên tim kiếm. Đồng đại tẩu tử vốn dĩ một trương mặt đen, lúc này cũng nhìn không được lộ ra dáng cười. Đồng nhị tẩu tử lập tức khóc đến làm hoa lê dính hạt mưa, cô nái nái. Ta này trong bụng còn sủy một cái đâu, Ngươi lời này hảo sinh đã thương người. Đồng di nương trên dưới đánh giá, Thật sự nhìn không ra nàng bụng có không độ cung. Đồng nhị tẩu tử nói, Nhật tử còn thiền đâu, Người khác ta là không nói, Chỉ hướng cô nãi nãi báo tin vui. Đồng đại tẩu tử cũng là lần đầu tiên nghe thấy, Lầm bẩm nói, Ai không xinh quá đâu, Cất dấu muốn tới báo tin vui. Đồng di nương, Chỉ đương nghe không hiểu nàng nhị tẩu đây là muốn thưởng, Tiếp tục cắn hạt dưa, nếu có mang, liền ở nhà hảo hảo dưỡng thai, tới này làm ấm ý cái gì? Đồng nhị tẩu tử vẻ mặt sở sở, cô nái nái, ta này sao xem như làm ấm ý. Ngươi thế đại tẩu nghĩ đến chung nói, an trí thiết tử niệm thư, cũng đừng quên ta trong bụng cái này a Đồng di nương không khẩu từ đáp ứng, hành, chờ hắn lớn, ta cũng hảo hảo thế hắn an trí. Đến lúc đó chỉ sợ còn không biết người một nhà chôn ở địa. Phương nào đâu, đồng nhị tẩu tử nóng nảy, đó là hiện tại, ta cũng muốn ăn chút thuốc bổ an thai. Ăn cái gì thuốc bổ, trời sinh trời nuôi tốt nhất, là dược ba phần độc chưa từng nghe qua, mỗi đốn ăn nhiều hai chén ăn cơm xong. Ta đây dù sao cũng phải sát hai chỉ gà tới nấu chén canh đi. Như thế, trước kia nghe nhị tẩu nói ngươi nhà mẹ đẻ dưỡng không ít gà, này một chút cho ngươi bắt hai chỉ tới, thông ra lão ra sẽ không đau lòng đi. Đồng Nghị Tẩu thấy nàng dầu muối. Không ăn, tiểu bạch hoa đều mau trang không được. Đồng Đại Tẩu thấy cô nãi nãi này như vậy phương pháp, thầm nghĩ chính mình hôm nay cũng thảo không đến tiện nghi đi. Đang nghĩ ngợi tới, Đồng Di nương liền hỏi nàng, "Đại Tẩu tử vừa rồi sắc mặt cũng không tốt, không phải cũng xủy thằng nhãi con đi?" Đồng Đại Tẩu tử mặt tối sầm, xem cô nãi nãi nói, chỉ là cô nãi nãi không đứng đắn thế thiết tử tìm cái tiên sinh. Đảo làm hắn đi theo đại thiếu gia, lại nói tiếp hắn cùng đại. Thiếu gia cũng là anh em bà con, quay đầu lại đại thiếu gia ngồi hắn đứng, sách này như thế nào niệm đến đi vào. Đồng di nương thượng hỏa, ở các nàng trước mặt không cần thiết chịu đựng, cũng có chút bất chấp tất cả, chiếu đồng đại tẩu tử trên mặt liền ném đem hạt dưa, mắng. Anh em bà con, mệt ngươi nói được ra, ta một cái di nương, thiết tử dựa vào cái gì cùng nguyên ca nhi luận anh em bà con. Hắn không đứng, còn tưởng lại tìm cá nhân hậu hạ hắn không thành. Ngươi biết này, tiên sinh là ai? Chẳng nguyên lang đâu, cái kia tiên sinh so được với. Người khác tệ phá đầu cũng không nảy cơ duyên, làm cho bọn họ tới bảng thính, đừng nói đứng, chính là quỷ cũng nguyện ý tới. Ta hao hết tâm tư thế ngươi an bài, ngươi đảo như vậy không ánh mắt. Chính ngươi đi an trí thiết tử, ta xem ngươi thượng kia đi tìm cái đã có thể lấy tiền tiêu vặt còn có thể nghe tiên sinh dạy học chỗ ngồi. Nàng đột nhiên la lối khóc lóc, cả kinh hai vị đồng tẩu tử lùi lại một bước. Đồng đại tẩu tử nghe được cuối cùng một câu, đã có thể lấy tiền tiêu vặt, còn có thể nghe tiên sinh dạy học trong lòng liền vui. Nàng lúc trước còn tưởng rằng chỉ là bàng thính đâu. Nàng vốn chính là có thể dối có thể khuất, chạy nhanh chất đầy gương mặt tươi cười. Cô nãi nái đừng bực, ta cũng chính là thuận miệng vừa nói. Cô nai, nai nói còn có thể có sai Đồng di nương thấy nàng phục mềm Lại chừng hướng đồng nhị tẩu tử Ngươi nhà mẹ đẻ buồn tóc đại tài Không nói Cậu nhà mẹ đẻ giúp đỡ một vài Suốt ngày tới tìm ta cái này Suốt giá cô nãi nãi, Ta có thể có mấy lượng tiền tiêu vặt Mỗi ngày bị các ngươi tệ đi Hiện giờ vốn riêng một phân cũng không có Nói thuận tay liền từ trang đài Trừ trống giống tiền cháp ném tới Đồng nhị tẩu tử dưới chân Ngươi nhìn xem Ngươi nhìn xem, các ngươi đều so với ta giàu có, cứ như vậy còn tới tệ ta. Ngươi tự ngắm lại, ta một mặt đem tiền tiêu vặt trợ cấp các ngươi, có sự tình cũng không dám tìm hai. Cái ca ca hỗ trợ, sợ có cớ, càng đến rán quan tài buồn. Các ngươi đây là không cho ta sống A. Nàng càng làm càng hăng hái, khinh thân bước đến đồng nhị tẩu tử trên mặt đi. Mắt nhìn đồng nhị tẩu tử trên đầu một con kim thoa là nguyên thân trước 2 năm cho đồng nhị tẩu tử, thuận tay liền chiều xuống dưới, các ngươi đảo mặc vàng đeo bạc, ta đảo keo kiệt đến không dám ra cửa, lại đi xem đồng đại tẩu tử, đồng đại tẩu tử chạy nhanh đi che lại trên cổ tay bạc vòng tay, đồng di nương đã phát tới loát, thật là càng xem ta càng hận, đồng đại tẩu tử lại không dám sô đẩy nàng, đồng di nương trong miệng nói, trả ta ăn tết mang một trận Năm sau đánh tân cho ngươi, một mặt chết sống đem vòng tay loát xuống dưới, hai cái đồng tẩu tử lần đầu không chiếm tiện nghi, phản ném bảo bối, xanh mặt đi trở về. Đồng di nương này một phen phát tác, lúc trước cũng không nhớ tới, sau lại là càng nói càng thuật, nghĩ thầm chính mình này phiên biến nghèo, người sáng. Suốt đều sẽ nhìn đến ra tới, dứt khoát nháo một hồi, đẩy đến nhà mẹ đẻ hảo không khỏi bỏ thêm thật phần khoa trương lại cố ý gào đến lớn tiếng. Quả nhiên không ra hai ngày, mãn viên người đều nói đồng di nương nhà mẹ đẻ hai tẩu tử không bớt việc, đem đồng di nương một chút vốn riêng thể mình tiền đào cái sạch sẽ. Vì sao ra hạ nhân, chứ bỏ gần người ở chủ nhân bên người hầu hạ, còn lại nhiều là tập trung ở tại vườn ngoại mấy cái đại tạp viện, trong lúc nhất thời liền có. Người đối với đồng đại tẩu tử cùng đồng nhị tẩu tử chỉ chỉ trò trò, hai người có tâm cái cỏ, Nói nhà nàng cô nãi nãi thường lui tơi cũng là có chút tấm cổ, nhưng cũng đều không phải cái gì đại sổ mục. Nhưng mọi người nơi đó chịu tin, chỉ nói những năm gần đây, chỉ thấy hai vị tẩu tử thường nương cớ đi gặp đồng di nương, sau khi trở về lại cùng người thổi phòng, lúc này nói đồng di nương chưa cho nhiều ít, không phải đem người đương ngốc từ sao đồng di nương ở hai vị tẩu tử. Trước mặt tiểu thắng một hồi, trong lòng cũng có chút đắc ý, nhưng trung nhân đại nguy cơ còn không có quá. Nhảy nhót không được hai hạ, lại tối tăm Quay đầu lại cẩn thận nghĩ nghĩ sách lược Đầu tiên là tận lực bên người mang theo nha hoàn Vương thị đã là tưởng điệu thấp Đó chính là muốn tránh người Chính mình liền không cho nàng cơ hội này Tiếp theo đó là tận lực tóm được Nguyên Ca Nhi cùng dùng cơm Vương thị đã nhìn chúng Nguyên Ca Nhi Tất sẽ không thương hắn 2. Người thường cùng nhau dùng cơm Vương thị tất nhiên dục đánh lão thử sợ bị thương bình Ngọc Nhi cũng cũng không dám ở nguyên liệu nấu ăn đầu đầu. Tuy rằng chỉ có ngàn năm làm tạc, không có ngàn năm để phòng cước, nhưng kéo đến một khắc tính một khắc, sự hoán tác viên, có lẽ quá đến một trận, liền có giải quyết chi đạo. Như vậy ôm định rồi chú ý chiếu làm, quả nhiên cảm thấy cái loại này thời khắc cảm giác phải bị hại, kinh hoàng thất thố trạng thái yếu bớt rất nhiều, cũng có tâm tư nghĩ như thế nào đi vớt điểm tiền bạc. Nhân nàng ở vào này thâm trạch nội viện, cho nên làm không được sinh ý, cũng không đến cái gì kiếm tiền hảo biện pháp. May mà còn có một tay hảo theo sống, nhưng công chung mỗi tháng chia di nương các màu sợi tơ cùng vàng bạc tiền đều là có định số, dùng để làm khăn cùng túi tiền thượng đẳng nguyên liệu cũng không thể rộng mở lấy dùng. Đồng di nương liền ra mặt giày, thường từ kim chỉ phòng mượn cớ cỏ chút vụn vặt vải lẻ sợi tơ. Tới, cũng không có việc gì ngồi làm theo sống, cũng mệnh trong phòng mấy cái nha hoàn có không liền làm, Ngay cả Nguyên Ca Nhi trong phòng nhà hoàn cũng không buông tha, làm được túi tiền khăn tay, liền lấy Nguyên Ca Nhi đi ra ngoài gửi bán, có khi thậm chí lộng tới hảo chút đại đoạn nguyên liệu, trực tiếp liền đảo đi ra ngoài bán. Nguyên Ca Nhi lúc đầu cực kỳ không khỏe, có chút ngượng ngùng không muốn làm việc này, đồng di nương đành phải xử vài giọt nước mắt, liền khóc, mang hống làm hắn giúp vội, lại nhiều lần bảo đảm này bất quá là mối bỏ biển, tuyệt đối không gây thương tổn hà phủ căn bản. Cũng tuyệt không sẽ làm người phát hiện. Đơn giản là chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi đại muốn niệm thư. Tiểu nhân còn ở trong bụng chờ dưỡng dục. Cho nên bất đắc dĩ phải làm một thời gian trợ cấp một vài. Nguyên ca nhi chống đỡ không được đồng di nương nước mắt. Chỉ phải vì này. Phía sau nhân vương thị thường làm nguyên ca nhi suốt nhập thượng phòng. Hắn liền thấy vương thị trong phòng bọn nha hoàn động triệt theo hỏng rồi đồ vật. Cũng liền nói cười gian lơ đáng cắt hiểu rõ sự. Liền thật cảm thấy mấy miếng vải mấy cây tuyến không phải cái gì ghê gớm đồ vật Lại âm thầm nói cho chính mình chỉ cần một đoạn này Giúp đỡ giảm bớt đồng gia nguy cấp liền tính Đồng di nương một mặt kiếm này nhỏ bé tiền trinh Một bên xử cả người thủ đoạn ở dì lão ra cùng vương thị trước mặt lấy lòng Nghe được có chuyện tốt liền khẩn vội vàng thấu Đi lên nói tốt để thảo cái tiền thưởng Vương thị cùng dì lão ra cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư Đối nàng tiêu pha cũng phá lệ hào phóng, như vậy tích lũy, cũng có chút tán bạc vụn hai, nàng toàn tập tích cóp lên đổi thành ngân phiếu, dùng giấy dầu bao lên, phùng đến một kiện áo kép. Trong nháy mắt liền đến Trung Thu, hà phủ ấn lệ là muốn đại bái Trung Thu yến ngắm trăng, trong phủ phòng bếp lớn vội vàng làm bánh Trung Thu hướng phủ ngoại các nơi có lui tới. Nhân ra tặng lễ, các nơi phòng bếp nhỏ liền bị mệnh các làm chút bánh Trung Thu nhà mình nhấm nháp. Đồng di nương thời trẻ liền bởi vì cùng nguyên ca nhi một cái sân, đặc biệt cho phép khai phòng bếp nhỏ, lúc này cũng bị phân công tới rồi làm bánh trung thu sống. Nàng lánh người vơ vét ra hảo chút bánh trung thu khuôn mẫu, vắt hết óc điều chút nhân ra tới, một hơi làm tám loại khẩu vị bánh trung thu, lại dùng sơn hộp trang đưa đến các viện, thực mau vương thị cùng dì lão ra. Liền đã phát tiền thưởng xuống dưới, đồng di nương trở chính là giờ khắc này. Không khỏi vui dạo rực vuốt Hai cái nén bạc ngây ngô cười Xong kỳ nhưng thật ra mơ hồ đoán ra Đồng di nương thiếu ngân lượng Cùng xong cùng thoát không được quan hệ Gần đây nhìn nàng so thường Lui tới bụn xỉn mấy lần Lại xem nàng đối với điểm tiền trinh Cũng mặt mày hớn hở Nhìn không được cũng trêu gheo nàng Di nương thật là chui vào tiền trong mắt đi Đồng di nương đem bạc nơi tay đầu vức Vức, cười nói Ta cũng liền như vậy cái yêu thích Đây chính là cái thứ tốt Xong kỳ che miệng cười, hôm nay ban đêm Trung Thu Yến, Di Nương lại nhiều kính lão ra thái thái và chén rượu, còn có thể nhiều đến chút tiền thưởng. Đồng Di Nương ánh mắt sáng lên, chủ ý này không tồi. Đãi vào đêm, Hà Phủ liền khắp nơi treo lên đèn lồng, lại đem trong hoa viên bãi đầy điều bàn lùn ghế, dự bị lộ thiên ngắm trăng độ Trung Thu. Bọn nha hoàn huyển chuyển nhẹ nhàng mà vội vàng. Xuyên qua ở bàn gian. Phủng thượng các kiểu rượu và thức ăn cùng trái cây điểm tâm, ít khi gì lão ra cùng vương thị liền lánh mọi người theo thứ tự ngồi vào vị trí. Đồng di nương liền lay động quang ảnh nhìn dưới ánh trăng mọi người. Phát hiện chư vị các di nương đều ăn mặc thật phần mỹ diễm đơn bạc, gió thổi qua quá, trên người tơ lụa cô lấy cuộn sóng tới, càng có vẻ người không thắng ý, phong tư sở sở. Đồng di nương không khỏi nắm thật chặt vạt áo, thời tiết này ban ngày còn hảo. Ban đêm thực sự có chút lạnh, nàng hôm nay ăn mặc trung quy trung củ, tự giác di nương gian cao áp vẫn chưa lan đến gần chính mình. Dì lão ra nhìn mãn đường thê thiếp nhi nữ, lại có trang tiên sinh cái này nghèo túng người ở một bên làm tương đối, tất nhiên là đắc ý phi phạm, thi hứng quá độ loát tròm dâu trừ hồi tình, liền dơ ly cùng mọi người cộng uống. Đồng di nương vừa thấy nguyên ca nhi cũng muốn nâng chén, vội trộm kéo lại hắn tay áo áo, ngươi đừng uống rượu. Nguyên ca nhi nhìn mắt ghế trên gì lão ra, trước đây cha liền nói quá, chỉ cần ngày thường không mê rượu, thiếu uống chút không sao. Đồng di nương đẻ thấp thanh âm, ngươi còn ở trường thân mình đâu, này rượu nha, nhất thương thân, ngươi không nghĩ tương lai trường không cao đi. Nguyên ca nhi thấy nàng nói được nghiêm trọng, bán tín bán nghi, đồng di nương lại hướng về phía trước tòa chỉ chỉ, ngươi nhìn xem, cha ngươi mê rượu, trang tiên sinh liền ít đi uống. Ngươi nhìn, xem ai càng cao một chút Này thật đúng là cái tiên minh đối lập Dì lão ra cũng không tính lùn Nhưng cùng trang tiên sinh ngồi cùng nhau Liền mất khí thế Nguyên ca nhi nhìn nhìn không được táp hạ miệng Tuy rằng cũng không chịu tin Nhưng chung quy trong lòng có chút khác thường Cũng không nhớ thương uống rượu Đồng di nương trong lòng đắc ý Liền thấy trang tiên sinh đột nhiên liền đem tầm mắt chuyển hướng nàng Cười như không cười híp lại đôi mắt Đồng Di Nương cả. Kinh, sẽ không ngồi đến xa như vậy, hắn còn có thể nghe được đi. Liền phải chăm chú nhìn đi phân tích trang tiên sinh biểu tình, hắn lại quay mặt đi cùng gì lão ra nói chuyện. Đồng Di Nương không tự giác liền bưng lên cái ly uống một chén rượu. Kỳ thật lúc này kỳ rượu là cực đạm, bằng không như thế nào tổng gặp người hứng thú đi lên liền cầm chén làm. Thực tế đảo không phải Tửu lượng viễn siêu hiện đại người, đợi cho mọi người tệ uống qua tam ly. Triệu Di Nương liền đề nghị Tới chơi cái hoa thiêm chợ rượu hưng Dì lão ra cùng vương thị đều cảm thấy trò chơi này có chút không quy củ Nhưng còn không tính quá vì khác người Kiêm lại có chút ý tứ Liền ứng, sai người lấy ống thẻ tới Xong thọ đem một cái ống thẻ lắc lắc Theo thứ tự đưa tới mọi người trước mặt làm chiều chi hoa thiêm Đồng Di Nương chiều đến vừa thấy Nguyên lai like là chi hoa mai thiêm Lại muốn đi xem nguyên ca nhi thiêm Nguyên ca nhi vội vàng né tránh, di nương, này nhưng không, thịnh hành xem, đãi mọi người đều trừ hảo hoa thiêm, song thọ khác lấy cái ống thẻ tới, cười nói, liền trước hết mời lão ra trừ, dì lão ra cũng không rong dài, dơ tay vừa kéo, dùng tay nâng tiến đến trước mắt tới xem, nhậm chỉ một hoa quỳ phụng nước trà dư phù dung hoa, gì lão ra nghĩ nghĩ nói, liền cúc hoa bãi, lời nói rơi xuống âm, An Di Nương liền đắc ý cầm cái thẻ quán ra tới, ta là phủ dung hoa cái thẻ. Lưu Di Nương sắc mặt có chút khó coi, vẫn là từ. nha hoàn trong tay đoan quá trà, thật sự đi đến An Di Nương trước mặt, quỷ xuống phụng trà cho nàng. An Di Nương cố ý nghiêng mắt thấy nàng một hồi, mới rối tay tiếp nhận, xong cùng lại nói, lại nên Lưu Di Nương rút thăm. Lưu Di Nương tức giận chữ một thiếm. Thược dược liền thực năm phiến thật mỡ thịt mỡ, nghe vậy vương thị mặt đều tái rồi, song thỏ vội nói, nhà cái có quyền nhưng trọng chữ một lần. Lưu Di Nương cố tình không biết, trọng chữ cái gì, này lại, không lắm khó xử, nếu là chữ đến nên là lão ra ăn, hắn mới thích đâu. Dì lão ra cũng nói, đúng là, bất quá là làm chơi, hôm nay chính trực ngày hội, không thiếu được nhận cái gì làm khó xử cũng muốn y thượng một hồi. Vương thị vô phát, đành phải sáng hoa thiêm, mọi người trên mặt thần sắc khác nhau, Trương mụ mụ lặp lại lệnh đầu bếp đem thịt mỡ cắt thành hơi mỏng một mảnh, vương thị ninh mi nghẹn khẩu khí ăn đi xuống. Này xương vương thị cũng làm theo, mọi người không. Khỏi buông ra rất nhiều, thật sự cười nói ồn ào lên, ít khi nguyên ca nhi cũng chịu cái, nhưng lệnh nhập một hoa khỏi bị quá một lần. Nguyên ca nhi nhân là lần đầu tiên chơi cái này, Trong lòng lại tưởng vương thị xưa nay đoan trang, để tránh nàng lại bị điểm chung khó xử, liền tưởng chỉ vương thị thược dược. Xong thọ do dự một chút mới nói, đại thiếu ra, trừ phi cái thẻ thượng đặc đặc điểm chung hoa danh, bằng không đã sáng hoa thêm người ngươi là không thể chỉ. Định, nguyên ca nhi không khỏi hơi có chút mất mát, vương thị lại lập tức liền ý cười đầy mặt, hảo hài tử, tâm ý của ngươi ta là biết đến. Đồng di nương trong lòng đau xót, cúi đầu xuống. Đang có chút nói không rõ tư vị, liền nghe đại tỷ nhi thêm điểm giữa chính mình, hoa mai cùng tuyết tùng cùng uống rau bôi. Đồng di nương sửng sốt, trước lượng ra hoa thiêm, liền phóng nhãn đi quét ai là tuyết tùng, lại không ai thừa nhận. An di nương nói, này liền quái, đồng tỷ tỷ. Cũng không phải cỡ nào mặt mày khả ố, điểm này việc nhỏ sao còn có người trốn tránh. Đồng di nương trước kia còn sẽ phát huy phong cách không đáng để ý tới. Hiện tại tâm tình chính tao, không khỏi hừ một tiếng, một chương phá miệng suốt ngày châm ngòi thổi gió, nói đến ai khác mặt mày khả ố, còn tưởng rằng chính mình là thiên tiên không thành. An Di Nương hét lên, ngươi nói ai? Đồng Di Nương không cam lòng yếu thế, muốn nói không phải ngươi, ngươi ứng cái gì? Vương Thị Nhàn nhạt nói, nói là làm chơi, ai cũng không được lắm miệng, ai là Tuyết Tùng, mau chút lượng Thiêm Mọi người đều lắc đầu nói không phải, đồng di nương tức giận một đám xem qua đi, thầm nghĩ là ai như vậy cho nàng rớt dây xích, tìm ra thế nào cũng phải phiến thượng hai cái tát không thể. Đột nhiên trong lòng một đột, có chút không thể tin tưởng hướng lên trên tòa nhìn lại, trang tiên sinh một tay chi ở trên án, đốt ngón tay chống ngạch sườn, nửa bên mặt đều ở tay áo bóng. Ma hạ, chính buông xuống mắt, thần sắc không rõ nhìn trong tay thiêm hắn cũng không có phủ nhận chính mình là tuyết tùng. Bởi vì này hoa thiêm, nhiều là người trong nhà chơi chơi, rất có chút khác người nội dung lại không nghĩ rằng nhiều cái trang tiên sinh, có chút không thích hợp. Nhân thật lâu không có người tự nhận tuyết tùng, dì lão ra liền lòng nghi ngờ là trong nhà mấy cái tiểu nhân bướng bỉnh chữ được chạy nhanh lượng ra tới, không được bướng bỉnh Lấy, đại tỉ nhi cầm đầu, liền hơi có chút ủy khuất, phía sau an di nương cũng là linh quang vừa hiện, trang tiên sinh là cái gì thiêm. Dì lão ra sắc mặt tức khắc chầm xuống, cũng nghiêng đầu đi xem trang tiên sinh, hắn di nương chỉ cần hắn nguyện ý, chính là tặng người cũng khiến cho, nhưng chưa kinh hắn đồng ý, đỉnh hà ra danh phận cùng người lây dính lại là không chấp nhận được, nhất thời mọi người liền thần sắc khác nhau nhìn trang tiên sinh, an di nương kiểu kiểu vỗ vỗ, ngực, này nhưng sao sinh là hảo, nếu trang tiên sinh chịu được. Lúc trước lão ra lại nói qua, nhậm cái gì khó xử sự cũng muốn y thượng một hồi, kia đồng tỷ tỷ chẳng phải là muốn, vương thị ánh mắt chật lẽ, lại không chính mình làm ác nhân, hướng triệu di nương lơ đáng nhìn thoáng qua, triệu di nương nguyên là vương thị của hồi môn nha hoàn, lúc này hơi hơi sửng sốt, liền đi theo hát đềm, thất tiết sự đại, lão ra, chuyện này không bằng từ bỏ, chúng ta toàn ra người, cũng không ai sẽ xuẩn đến đi ra ngoài nói lão ra nuốt lời. Dì lão ra nghe vậy sắc mặt càng hắc, nguyên ca nhi nắm chặt đồng di nương tay, cha, mẫu thân, sao liền nói đến thất tiết phía trên, vốn là làm chơi, chẳng lẽ ra sai lầm còn muốn căng ra đầu gặp phải đi không thành, đại gia cười chi thôi. Vương thị nghe vậy, ánh mắt càng ám, triệu di nương lại nói, xem đại thiếu gia cấp, chúng ta cũng chưa nói muốn ấn đồng tỷ tỉ, tỉ cùng trang tiên sinh giao bôi A nói một ngàn nói. Một vạn. Trang sinh trước này thêm là cái gì còn không biết đâu Đồng di nương không khỏi lấy mắt đi xem nàng Hiện giờ xem ra An di nương bất quá là chỉ hổ giấy Đầu óc hiếu hạn Triệu di nương lời này lại nói đến âm độc Nàng đây là khẩn vội vàng bách trang tiên sinh lượng thiêm Chỉ cần thêm đầu là tuyết tùng Mặc kệ hai người giao không giao bối Việc này chính là cái quan định luật Cả đời tranh cãi Trang tiên sinh tựa mỏng có chút men say ngẩn đầu lên Đem trong Tay cái thẻ hướng trên bàn một ném, mang chút ý cười, mặt mày gian lưu chuyển phong tình giáo mãn vườn nữ nhân nhất thời đều ách thanh âm. Dì lão ra liền ở phát tác bên cạnh, trang huynh là cái gì thiêm? Trang tiên sinh dùng đầu ngón tay ở trên mặt bàn cái thẻ bên khấu khấu, cũng không biết là cái kia đồ ngốc, lộng lăn lộn thiêm, thế nhưng cho ta chịu đến một cây bạch thiêm. Dì lão ra nửa tin nửa ngờ nhặt lên vừa thấy, quả thực chính phản đều là trơn bóng, nguyên là... Bạch thiêm một cây, lập tức trong lòng mây đen một tán, lại đối với Vương thị nói, này đó nhà kho các bà tử, làm việc cũng quá không cẩn thận, còn không biết có bao nhiêu sai lầm. Vương thị cũng nói, lão ra nói được là, còn không biết kia ông có bao nhiêu bạch thiêm, không bằng cũng đừng chơi. Này bà tử ta đảo muốn phạt nàng một tháng tiền tiêu vặt. Hai người như vậy nói liền phải đem sự mạt quá. Đồng di nương một chút hủy hỏi trên mặt đất, bụng mặt anh anh khóc lên. lão. Ra, thái thái, các ngươi phải cho tí thiếp làm chủ A, mới vừa rồi tình hình không rõ, An muội muội cùng triệu muội mụi, một ngụm một cây đao tử, muốn đem tí thiếp hướng tuyệt lộ thượng bước A. Dì lão ra lúc này nhớ tới, cũng cáu giận An di nương cùng triệu di nương không bớt lo, lập tức hử một tiếng, các ngươi hai người không được lại như thế như vậy. Đồng di nương thấy gì lão ra nói đến cùng vẫn là đau lòng triệu di nương cùng An di nương, lại thấy hai người trên mặt. Lộ ra chút đắc ý cười tới, trong miệng đáp lời là, biểu tình nhưng không nửa điểm sợ hãi, đồng di nương liền nghĩ trị các nàng một lần, đỡ phải các nàng thời khắc giống ruồi bỏ giống nhau đinh người, chính mình chính nước sôi lửa bỏng, sau này bên người có thể thiếu chút phiền toái cũng là tốt, lập tức một tay liền dùng tay áo che nửa khuôn mặt, ta biết lão ra bất công hai vị muội muội, cũng không dám tranh, lại một tay gắt gao kéo lại nguyên ca nhi, nguyên ca nhi, ngươi. Sau này phải hảo hảo hiếu kính lão ra cùng thái thái, nhưng phải nhớ, là ai buộc ngươi di nương hôm nay chịu này đại nhục. Nói ngẩn đầu chậm rãi dùng mắt lăng trì triệu di nương cùng an di nương một lần, kia ánh mắt chi tàn nhẫn quyết, làm vương thị đều nhìn không được run rảy. Dì lão ra vừa nghe lời này không hảo, ngươi đây là nói bậy bạ gì đó. Đồng di nương liền đột nhiên đem cái bàn một hiên, an di nương đang ngồi ở đối diện, tức khắc bị bắn đến đầy mặt nước canh. Thét chói tai che mặt, đồng di nương ước lượng khởi một khối mảnh sứ vỡ so cổ, cố ý treo giọng nói kêu, nguyên ca nhi, ngươi nhớ do A Nga không cần buông tha các nàng. Lại sâu kín nhìn chầm chầm gì lão ra nói, tỉ thiếp sẽ không quên lão ra thái thái ân đức, ngày sau hoàn hồn tới tìm hai vị di nương, cũng muốn tới bái tạ lão ra thái thái. Lúc này người, kỳ thật thực tin quỷ thần nói đến, vừa vặn một trận gió lạnh thổi tới, trăng tròn bị một mảnh vân che khuất. Chỉ đồng di, nương một đôi mắt như là ở phát thấm người lục quang, an di nương nhìn không được liền lớn hơn nữa thanh hét lên lên, triệu di nương sau này một dựa, phía sau nhà hoàn chống đỡ không được, hai người cùng nhau nga xuống, nguyên ca nhi cũng sợ tới mức nói lắp lên, gì, gì, di nương. Đồng di nương đối hắn thực xin lỗi, nhưng lúc này diễn muốn sướng nguyên bộ. Giày đặc liền sướng nổi lên ca tới, ta trích một đóa bỉ ngạn hoa ngã đặt ở ngươi gối bên ngã sợi tóc phất quá ngươi mặt. Ngã Vĩnh không rời đi Ngã Vĩnh không quên lại Ngã Vĩnh thế làm bạn ngã nửa đêm nỉ non ở ngươi ngã bên tai ngã nàng từ trước đến nay là ngu âm không chuẩn, lúc này lại nhéo giọng nói muốn sướng ra Bắc Kinh một đêm mở đầu kia đoạn giọng nữ làn điệu, ca từ lại là hiện tưởng, không khỏi chẳng ra cái gì cả lại cứ càng là doa người. Dì lão ra dốt cuộc nhìn không được, Châu Nhi. Ngươi mau buông Đồng di nương hướng về hắn thê diễm cười Coi như chính mình ở sướng cây tivi Người xem còn đều Đặc chịu cảm nhiễm Châu nhi Chuyện gì cũng từ từ Ngươi yên tâm Ta định sẽ không nhẹ thả các nàng Đồng di nương tiếng ca sâu kín dừng lại Giữa sân người không khỏi lại cảm thấy rốt cuộc xuyến ra một tia khí nhi Đồng di nương rụ xuống mắt Như tố như khóc Nguyên ca nhi có lão ra thái thái Tỉ thiếp không có gì không yên tâm, chỉ là, tỷ thiếp hai tay chóng trơn cũng không chút ngân lượng liền hạ hoàng tuyển, sợ chỉ sợ đi xuống chịu người khi dễ. Nghe nói người khi chết, trên người là nhất định phải có bạc, bằng không chẳng những tới rồi âm phủ khốn cùng, lại đầu thai cũng là bần hàn, người đương thời thực tin cái này. Dì lão ra đột nhiên nhanh trí, chạy nhanh kêu lên, mau lấy chút nguyên bảo tới. Đồng di nương hơi thở mong manh nói. Nguyên bảo không hảo mang Ngân phiếu mới khiến cho Dì lão ra vội vàng móc ra tấm ngân phiếu Cũng không đi xem mứ Đẩy cho bên người một cái thô tráng bà tử Ngươi đi cấp di nương Này bà tử một Cái run run Dì lão ra lại hướng về nàng liền đưa mắt ra hiệu Nàng chỉ phải nơm nớp lo sợ đi bước một đi hướng đồng di nương Đãi đi đến trước mặt Đồng di nương tiếp tục sắm vai bệnh tâm thần Trước mắt sáng ngời bộ ráng Vô vô tay nhỏ Vui vẻ nói, hảo, có ngân phiếu, ta cũng bị chết an tâm. Nhanh chóng liền đoạt lấy ngân phiếu sủi trong lòng ngực. Này bà tử lúc này liền phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên một cái mãnh phát ôm lấy nàng, di nương. Nhưng đừng nghĩ không. Khai, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, đồng di nương giả ý nhảy nhót hai hạ, làm ta chết, làm ta chết. Dì lão ra lau đem cái chán, mau đoạt này mảnh sứ, đem nàng nhốt lại. Phái bà tử thời khắc nhìn chầm chằm. đồng di nương gắt gao che lại ngực ngân phiếu, có chút yếu ớt sau này một ngưỡng, hôn mê bất tỉnh, mọi người lúc này mới vội vàng sửa sang lại dung nhan, trang tiên sinh nắm tay giấu ở môi trước, nhìn không được giật ra một tia ý cười, cuối cùng hà phủ trung thu đêm, cũng quá không đi xuống, sớm thu thập tan, dì lão ra phạt triệu di nương cùng an di nương hai cái rảo gia tinh cấm túc nửa tháng, Tưởng trọng phạt đồng di nương, lại sợ nàng lại muốn chết muốn sống. Chỉ phải cũng cấm nàng nửa tháng đủ, còn phái người tiểu tâm nhìn chầm chầm. Đồng di nương lúc trước hai ngày mãn nhãn tự do, quá được mấy ngày mới chậm rãi, hảo, lên. Chỉ là thường có người, cầm tấm ngân phiếu, cười không thể ước gì lão ra nhất thời tình thế cấp bách, thế. Nhưng đào Trương một lượng ngân phiếu cho nàng. Này một chút gì lão ra cũng nhớ không dậy nổi muốn tác hồi một chuyện. Đồng di nương lại hà quyết tâm, ai tơi khai cái này khẩu, nàng tất là muốn lại sướng trước mười bảy biến, còn muốn nửa đêm nghi biện pháp bỏ đến nóc nhà đi sướng. Từ đây đồng di nương nhất thời tam biến, đã thật sâu chấn trù hà phủ mọi người. Vốn dĩ sao, nàng lúc đầu thượng không được mặt bàn, khó khăn sau lại có chút cái hiền thục dạng, đột lại, biến thành hung thần cổn đao thịt. Người chính là như vậy, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Tất cả mọi người đều tự so vì Ngọc Khí Bình Nhi, ai dám cùng nàng mạnh bạo đâm A. Đồng Di Nương ngồi ở đồng kính trước, xem Liên Dung lấy đem cây lượt gỗ giúp chính mình trải đầu. Đồng Di Nương đầu tóc thực phong phú, nhan sắc cũng hảo, chỉ là thiếu chút ánh sáng. Trong lòng liền tự nghĩ nên dùng cái cái gì biện pháp bảo dưỡng một phen. Liên Dung trải đầu tay nhẹ nhất, Đồng Di. Nương như vậy lớn lên tóc, nàng cũng chưa từng móc rách làm đau. Bay nhanh cầm thoa điển bàn ra cái ngá ngựa búi tóc, lượt còn không có buông tay, xong kỳ đã vào được. xong kỳ sắc mặt không tốt lắm, hơi có chút oán sắc. Đối với liên dung nhíu nhíu mày, tay chân còn không mau chút, trong viện mà còn không có quét đâu. Đồng di nương đỡ đỡ thái dương, không chút để ý nói, không quét liền không quét, đến lúc đó lại oán không các ngươi. Song kỳ há miệng thở rốc, muốn nói lại. Thôi. Tự đồng di nương trung thu đêm giả thần giả quỷ tới nay, bằng bạch trọc không ít lời đồn đãi, tuy không có người dám trực tiếp đối nàng lược mặt, nhưng sau lưng chuyển đến không biên nhi, nửa thật nửa giả không dám tới gần nàng. Bên ngoài thượng xem ra, là trưởng quản một ít hà phủ tạp vụ triệu di nương khó chịu đồng di nương làm nàng trung thu đêm xấu mặt, cố ý khiến người lánh đãi đồng di nương, phòng bếp nhỏ nguyên liệu nấu ăn không đúng hạn đưa, trong sân tạp dịch. Từ một ngày tới hai lần sớm muộn gì đảo qua, tới rồi hai ngày một lần. Đồng Di Nương tin tưởng, nếu không phải bởi vì trong viện ở Nguyên Ca Nhi, chỉ sợ sẽ càng tao, nhưng trước mắt sao, đúng là bởi vì ở Nguyên Ca Nhi, liên can người chờ không chịu đem sự tình làm tuyệt. Nhật tử tuy không Di vãng thoải mái, nhưng Đồng Di Nương ngược lại cảm thấy thanh tịnh. Nguyên liệu nấu ăn đưa đến ván chút liền ván chút, chỉ cần đưa tới không phải sưu lạn liền thành. Lá khô đôi liền đôi. Dù sao nàng còn có thể thưởng một thưởng cảnh thu. Thật gặp gỡ không hài lòng chuyện này. Đồng di nương phái nhà hoàn không thành. Chính mình nhàn tới không có việc gì liền đi một chuyến. Khiếp sợ nàng uy danh. Còn không có làm không thành sự. Nguyên ca nhi cũng không tính kiểu khí. Rõ ràng cảm giác được chênh lệch. Nhưng hắn cũng không có trở ngại. Thậm chí sợ đồng di nương trong lòng không dễ chịu. Liên thanh cũng không cổ họng. Ngược lại là song kỳ. Khả năng bởi vì đồng di... Nương đêm đó biểu hiện thật sự quá kinh tủng, dì lão ra lăng là không lại đến quá đồng di nương trong viện, đồng di nương trong lòng thở vào nhẹ nhóm, vốn dĩ sao, nàng thường thường lo lắng dì lão ra không ấn lẽ thường ra bài, sử xong ký như vậy cái tiểu cô nương không cần, tới đối với chính mình cuồng tính quá độ, hắn chiếm danh Phật, này cũng xác thật không tốt lắm cự tuyệt không phải, đến nỗi với mỗi lần dì lão ra tới, nàng đều phải hao hết tâm tư, nói xấu chính mình. Điểm tô cho đẹp xong kỳ, lại làm bộ lơ đáng làm gì lão ra, yêu đương vụng trộn, thành công. Tuy rằng mãn vườn nữ nhân đều có thể nói thuộc về gì lão ra, cơ hồ không có hắn nếu không tới người. Nhưng hắn trải qua đồng di nương cố ý dẫn đường, cũng thích chơi chút tình thú, cũng không đem song kỳ qua minh lộ, mà là chơi thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trộn. Hiện giờ gì lão ra lại không tới, đồng di nương là bớt lo không ít, song kỳ trên người oan khí lại mau tật. Trời, hơi có chút đánh gà mắng cậu ý tứ. Đồng di nương thờ ơ lạnh nhạt xong kỳ, không nóng không lạnh nói. Này bộ phấn màu xứ ly ta thích chứ vô cùng. Ngươi nhẹ chút phóng, hỏng rồi ta nhưng không thuận theo. Song kỳ cứng đờ, đành phải đem trong tay cái ly nhẹ chút buông, chỉ buồn đến ngược đau. Đồng di nương cầm lấy một bên theo lều bắt đầu theo hoa, một bên đối song kỳ nói. Ta cũng biết tâm tư của ngươi, dù sao ngươi cũng không phải không có phương pháp tự tìm cao chi đi. Bãi, ta tuyệt không cả ngươi. Song kỳ trong lòng vừa động, nếu là lấy A cha, tất nhiên là không thể thiếu nơi đi. Nhưng từ vương thị đến vài vị di nương, mặc cho ai cũng sẽ không vui nhìn đến chính mình ở các nàng dưới mí mắt cùng lão ra thông đồng, thật đúng là chỉ có đồng di nương. Lập tức đôi nổi lên gương mặt tươi cười, di nương nói nơi đó lời nói, nô tì chỉ là vì di nương không đáng giá, Bạch Bạch bị người chèn ép, còn bị truyền thành như vậy. Lão ra nghe, được nhàn thoại lâu rồi, không nói được đều trong lòng quái thượng di nương. Đồng di nương nhàn nhàn trừ châm, ta sợ thứ gì? Ta nha, xem như minh bạch, này thế đạo người tốt làm không được. Nhậm các nàng đi chuyển, đem ta truyền thành cái giả xoa, Ta đi một bước các nàng đều phải chấn tam trấn, lúc này mới kêu uy phong song kỳ tiết không thượng lời nói tới lại không thể trực tiếp kêu đồng di nương giúp nàng dẫn mối chướng đến một khuôn mặt đỏ bừng đồng di nương hừ cười một tiếng cũng lười đến quản song kỳ trong lòng chín đạo tám cong một khác xương vương thị lại cảm thấy đau đầu trương mụ mụ nhiều ít đoán được ra vương thị tâm tư tiểu tâm góp lời nói này đồng di nương nhưng thật ra càng ngày càng khó giải quyết vương thị thở dài còn không phải sao Thế nhưng lập tức đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở. Trương mụ mụ phụ hoa, ta nhìn nàng hành sự càng ngày càng ra người không ngờ. Nguyên ca nhi mắt thấy cùng nàng cũng càng thân cật. Vương thị mày nhăn lại, đem trong tay khăn tạo thành một đoàn. Thái thái, ban đầu ngài còn tính toán đem nàng phiết ở tổ phòng sau lại khiến người động thủ. Hiện tại nhìn, nàng cũng là cái lợi hại người. Lại muộn đi xuống, cũng không biết nàng có thể hay không cảm thấy được manh mối. Cấp nguyên ca nhi nói chút cái gì, thả ở nàng ở tổ phòng, chúng ta lại ở lê đều, trung gian đường xa xa xôi, ra cái gì biến cố cũng vô pháp bổ cứu A. Vương thị lo lắng đúng là như. Thế, ta xem nàng gần đây hành sự, đảo như là nơi trốn phòng bị, chỉ sợ đã biết chút cái gì. Trương mụ mụ lộ ra kinh ngạc thần sắc, thái thái, này không thể đủ đi, chuyện này còn chỉ lạn ở chúng ta chủ tớ trong bụng đâu. Vương thị cười lạnh, Ngươi đương lão ra còn có thể phòng được Mỹ nhân kế không thành. Nàng biết một nửa, Liền tính đoán không ra tình hình thực tế, Trong lòng cũng sẽ nổi lên cảnh giác. Trương mụ mụ chạy nhanh cấp Vương thị dâng lên một ly tham trà. Thái thái, ngài đừng nóng vội, Nô Tỳ này liền nghĩ biện pháp Đi hỏi thăm một vài. Vương thị có chút mỏi mệt tiếp nhận chung trà, Trong lòng cũng là hơi có chua sót. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm, Nhìn mẫu thân đủ loại cân nhắc mưu tính, tổng giác quá mức. Cũng từng nghĩ muốn giải rộng đại nhân, không cần ô vế tay. Kia từng tưởng, từng bước một, cũng không biết như thế nào liền đi tới này một bước. Chật lại nghĩ tới trung thu đêm đó đồng di nương tàn nhẫn ánh mắt, thấm người cốt tủy Tiếng ca, trong lòng không cấm bịt kín một tầng thấp thỏm, đồng di nương, muốn oán, liền oán mệnh. Không phải ta không cho ngươi sống, là mệnh làm chúng ta đều sống không tốt. Thái thái, các di nương đều tới thỉnh an, song thỏ thanh âm trống rỗng vang lên, vương thị cả kinh, trong tay trung trả một oai, ngã xuống trên mặt đất, Trương mụ mụ chạy nhanh ngồi xổm xuống đi nhặt, ai ra, may mà ngã tại đây thảm thượng, cũng không khái, bằng không này những riêu cánh ve ly đã có thể, không thành bộ, lại đi xem vương thị, thái thái có từng năng, vương thị lắc lắc đầu, tiếp nhận Trương mụ mụ rối lại đây khăn xoa xoa trên tay vết nước, Nước trà nhưng thật ra không có hắt ở váy áo thượng. Trương mụ mụ trên dưới thấy rõ ràng, liền đi sách xong thỏ lộ tai, làm ngươi lúc kinh lúc look giống, không gặp thái thái đang suy nghĩ sự. Này bọn ngoạn ý nhi, làm các nàng nhiều đời lát nữa lại làm sao vậy? Vương thị xua xua tay, thôi, cũng không trở ngại. Trương mụ mụ, cũng cần nói cẩn thận, lời này ở ta nơi này nói nói cũng liền thôi, bị lão ra nghe được nhưng không cao hứng. Nói đối xong thỏ nói, làm các nàng vào đi. Song thỏ từ Trương mụ mụ trong tay tránh ra lỗ tai tới, đau đến ti ti nha, quỷ khuất xoa xoa, xoay người đi ra ngoài. Khoảnh khắc cửa mảnh bị đánh lên, vài vị di nương kẹp trận làn gió thơm đi đến. Vương thị trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, cũng lười đến nói chuyện, gật gật đầu bị các nàng thỉnh an, lại đối song thỏ vẫy vẫy. Tay! Song thọ vội dọn cẩm ghế tới, làm các di nương ngồi ở vương thị phía dưới. Các vị di nương theo thường lệ díu riết dí xả đông Xả tây. Vương thị lưu ý đi nhìn đồng di nương. Chỉ thấy nàng ẩn ẩn cùng mặt khác vài vị di nương cách một tòa, cũng hoàn toàn không cùng các nàng đáp lời, chỉ chính mình trên mặt treo đạm cười, rũ mắt xuất thần. Vương thị có tâm thử một lần, song thọ, cấp vài vị di nương phụ trà. Song thọ theo tiếng đi. Một lát lánh hai cái tiểu nha hoàn bưng trà, đi lên, nhất nhất phụng cùng các vị di nương. Vài vị di nương từ năm nay váy lưu hành một thời 6 phúc vẫn là 8 phúc, son môi là diễm tốt hơn vẫn là đạm tốt hơn, vẫn luôn cho tới nhuộn móng tay phượng tiên hoa nước như thế nào đảo ra tới mới nùng lệ. Trong lúc hoặc nhiều hoặc ít đều phải nhấp mấy khẩu trà, đồng di nương lại là một ngụn cũng bất động. Vương thị lại nhìn nhìn trương mụ mụ. Chương mụ mụ lập tức sai người thượng một mâm tô bánh, vài vị di nương các nhặt khối. Ăn, đồng di nương lúc đầu nói không cần. Trương mụ mụ cười nói, đồng di nương, đây chính là lão nô thí làm. Thái thái ăn nói tốt, ta sợ thái thái là cho lão nô thể diện thuận miệng nói. Ngài chính là cái đại hành gia, ngài nhất định đến nếm thử mùi vị, nơi đó không hảo nói cho lão nô, thái thái cho thưởng, ta cũng cấp di nương xưng hai cân trái cây. Đồng di nương cười cười, nhìn này một mâm bánh, các di nương đều là tùy tay lấy, cũng không thể cô đơn dược chính mình, liền. Cười rỗi tay cầm ăn, chưa từng tưởng này bánh làm được lại làm lại có chút tân vị, nhíu nhíu mày nói, ngươi sẽ không tha hồ tiêu bãi Trương mụ mụ nói, đúng là, nghĩ tổng làm ngọt, ăn đến cũng chán ngấy, liền nếm thử này thức. Đồng di nương vừa thấy, mọi người trên mặt đều lộ ra không mừng thần sắc. Chịu đựng Trương mụ mụ là vương thị trước mặt có thể diện người, đều không nói thôi, chỉ đều đem bánh ước lượng ở trong tay, không chịu lại ăn. Đồng Di Nương cũng cười nói, mụ mụ làm được cũng thực mới lạ, ta cảm thấy cũng hảo, chỉ ăn không lớn quán. Trương mụ mụ nghe vậy đánh chính mình mặt một chút, xem ta này mặt già, đều mất hết, như vậy khó ăn còn dám lấy ra tới hiến vật quý đâu. Trong phòng mọi người đều nở nụ cười. Chương mụ mụ diễu cợt một phen cũng lui xuống, đồng di nương theo thường lệ không ra tiếng ngồi, một lát sau lại cảm thấy này bánh thật sự vị trọng, liền ăn như vậy một ngụm, lại là có chút khát nước, đột nhiên trong lòng. Vừa động, ẩn ẩn minh bạch này sợ là có chút kỳ quọc. Chính lúc này bên ngoài truyền đến một trận ấm y thanh, song thọ cười hì hì nói, đây là tiểu thư các thiếu gia hạ học được. Vương thị thấy đồng di nương trước sau chịu đựng không uống trà, Tâm tình càng thêm trầm trọng, vốn dĩ đã nhăn lại mi, nghe thế tin tức lại rãn ra, tạm thời đem bên buông mặc kệ, mau làm cho bọn họ tiến vào. Bọn nhỏ vừa tiến đến liền hoan thanh tiếu ngữ, đại tỉ nhi càng là hoa tới rồi vương thị. Trong lòng ngực, mẫu thân, hôm nay lưu sư phó nói ta theo đến càng tốt đâu. Vương thị liền xoa xoa nàng bối, con của ta, làm khó ngươi như vậy dụng tâm. Lưu di nương một bên nhìn. Nhìn không được cũng trên mặt mang theo cười. Nguyên ca nhi đứng ở trong phòng. Chính thức hướng vương thị thỉnh an. Vương thị kéo hắn tay. Cẩn thận hỏi hôm nay học được nhưng hảo. Hảo một trận mới buông ra. Đồng di nương trong lòng chuyển ra cái chủ ý tới. Có tâm ghê tởm vương thị. Liền đối. Nguyên ca nhi vẫy vẫy tay. Nguyên ca nhi mau tới. Đãi nguyên ca nhi đi qua. Liền dùng tay sờ sờ hắn cái chán. Này một đường đi nóng này đi. Đều ra mồ hôi. Nói bưng lên một bên tiểu mấy tử thượng trà Này ly trà đã là lạnh chút Vừa lúc nhập khẩu Mau giải giải khát Nguyên ca nhi nghe vậy Đúng là khát Nâng chung trà lên ẩm hà nhất bán đi Vương thị cùng trương mụ mụ hai cái sắc mặt đồng thời biến đổi Đồng di nương trong lòng cười thầm Đảo xem ai thử ai Vương thị Phân phát di nương hải tử Trong lòng khí khổ Nhìn không được dùng tay xoa xoa ấn đường Nàng cũng thật hạ thủ được Vạn nhất ta này ly trà trung thực sự có độc. Nguyên ca nhi ở ta trong phòng xảy ra chuyện, Lão gia định không cùng ta làm hưu. Trương mụ mụ cũng là vẻ mặt kinh hãi, Đồng di nương trên mặt nhìn không ra, Tâm thật là ngoan độc. Vương thị nghi nghĩ, Lại thở dài, Có lẽ là nàng nhìn ra ta là thử, Rốt cuộc ta nơi nào xuống tay không thành. Hà tất ở chính. Mình trong phòng phát tác, Trương mụ mụ trần chờ một chút, Vẫn là nói, thái thái. Lời nói không phải nói như vậy Chính mình quan hệ huyết thống cốt nhục Liền tính là có một chút nhi hiểm Cũng không bỏ được làm hăn tới thí Chính thành biết không có độc Này một thành cũng nên không bỏ được Nàng liền tính lừa thịnh ca nhi đại tỉ nhi Đều không hiếm lạ Nhưng nguyên ca nhi là nàng cốt nhục Quản chi chính nàng thật một ly độc trà uống xong đi Cũng không nên làm nguyên ca Nhi dính một tia biên Hổ độc còn không thực tử Trương mụ mụ chính mình đã có tam tử một nữ, nhất biết làm nương tâm. Vương thị không có thân sinh con cái, này tâm cảnh nghiền ngấm thượng liền kém một tầng. Nghe trương mụ mụ này vừa nói, không khỏi cũng kinh ngạc lên, nhìn nàng, đảo cũng không giống như là nhiều ngoan độc người nào. Sợ là chúng ta đều xem đi rồi mắt, ngấm lại trung thu đêm đó, nàng đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Vương thị đứng dậy, nhìn không, được ở trong phòng dạo bước. Chương mụ mụ buông xuống mặt mày, nhìn vương thị váy biên phô tán ở màu xanh đá thảm thượng. Vương thị lại lần nữa đứng yên, đã là mặt mày gian một mảnh kiên nghị, thật là kéo đến không được. Cộng cộng cộng đồng di nương cùng Nguyên Ca Nhi nắm tay đi ra chủ viện, trong lòng không khỏi đối hắn hơi có chút ái náy. Tuy rằng đoán được này ly trà không độc, nhưng cuối cùng là lấy hắn mạo hiểm. Nhìn Nguyên Ca Nhi nhất phái thanh xuân niên thiếu, hứng thú bừng bừng nói chính mình hôm nay lại phá nói đề, còn phải trang tiên sinh khích lệ, không khỏi mặt mang ý cười vỗ vỗ vai hắn. Thầm nghĩ trong lòng, chúng ta cũng không phải thật mẫu tử, ta đối với ngươi có chịu mến cùng trách nhiệm, nhưng lại sinh không ra cốt nhục trí thân chi tình. Cho nên, ta một chữ cũng không hề cùng ngươi nói, nếu có ta một ngày ta thật ngộ bất chắc, ngươi coi như hảo ngươi con vợ cả bãi. Nguyên ca nhi nói nửa ngày, mắt thấy đồng di nương ánh mắt có, chút dao động, không khỏi có chút bất mãn. Di Nương. Đồng Di Nương sừng sốt, cười tủm tỉm nói, ta nghe được lạ, chẳng Nguyên Lang đều khen chúng ta Nguyên Ca Nhi, Nguyên Ca Nhi cũng tất sẽ thành chẳng Nguyên Lang. Nguyên Ca Nhi nghe được đỏ mặt lên, Di Nương ngươi thật là. Sớm nói không cần khẩu ra vọng ngôn. Đồng Di Nương không để bụng, không nghĩ đương tướng quân không phải hảo binh, ngươi đến có chút hùng tâm tráng chí, mới có thể thành được châu báu. Nguyên, ca nhi nghe lời này tuy rằng vẫn ngại ngả ngớn, lại cũng có chút đạo lý, không khỏi như suy tư gì. Hai người cùng trở về sân, đồng di nương cũng không dám lại giả người khác tay, tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn hai người dùng ăn. Nguyên ca nhi ăn cơm xong vẫn đi mặc thư, đồng di nương ngại dưới đèn theo hoa thương mắt, không khỏi lại bắt đầu không có việc gì miên man suy nghĩ lên. Hôm nay này một chuyện, tất là vương thị nổi lên nghi. Muốn thử thăm chính mình có vô phòng bị Chính mình lại là xúc động Thật phần thô thiển liền bại lộ ra tới Xong việc tưởng tượng Thật đúng là có chút hối hận Nghĩ có chút phiền muột Quyết ý đi tìm Lưu Di Nương la cả Từ nàng nhào quá một hồi về sau Cũng liền Lưu Di Nương còn lại được tính tình Cùng nàng lui tới một vài Lưu Di Nương lại là biết hưởng thụ Dựa nghiêng ở mỹ nhân trên giường Lộng cái sẽ sướng tiểu khúc nha hoàn đứng ở trong phòng sướng tiểu khúc Lúc này nghe được đồng di nương tới, thẳng. Nganh tới rồi cửa, huệ chủ tay nàng cùng hướng trong đi. Bình thường không thấy ngươi ra bản thân tiểu viện môn, hôm nay đảo tới khách quý. Cũng là nhàn tới không có việc gì đi một chút, ngươi đừng ghét bỏ liền hào Nói cái gì, ai còn dám ghét bỏ ngươi? Đồng di nương chỉ cười không nói, mắt ngắm qua đứng ở một bên, biểu tình có chút trốn tránh sợ hãi tiểu nhà hoàn. Lưu di nương cũng nhìn. Không khỏi đánh cái ha ha Còn không phải chính ngươi nháo Ta chưa từng thấy Người đem khúc sướng thành như vậy Đồng di nương che miệng cười Thật như vậy dòa người Lúc ấy ta cũng là khí mông Quay đầu lại hối hận đến không được Nhưng không sao Lúc ấy ta liền cảm thấy cổ phía sau lông tơ đều dựng thẳng lên tới Ta đây đến thết tiệc mặt cho ngươi áp áp kinh mới thành Lưu di nương liếc nàng liếc mắt một cái Ngươi thật đúng là nên thết tiệc cảm tạ ta, ta. Hôm qua lão ra lại đây ta trong phòng, nói lên thiếu trương ngàn lượng ngân phiếu, sợ là cho ngươi kia trương Vẫn là ta khuyên hắn, nhà chúng ta còn thiếu này một lượng không thành. Đừng sinh ra sự tới, dẫn tới đồng mội mội chuyện xưa nhắc lại, tất cả mọi người đều không được sống yên ổn. Ngươi nói ngươi đã phát này trú tiền của phi nghĩa, có phải hay không nên cảm tạ ta? Đồng di nương tưởng tượng, đây là tranh công đâu, xem ý tứ này là muốn phân ly canh. Ta lúc ấy khuynh tình diễn suốt, phí sức của chín châu hai hổ mới đem bạc lộng tới tay, ngươi như... Vậy khinh khinh xảo xảo một câu liền phải phân bạc đi. Cũng thật dạy người không bỏ được à. Nghĩ lại tưởng tượng, luyến tiếc hài tử bộ không lang, hảo cương phải dùng ở lưới giao thượng, này lưu di nương ở gì lão ra trước mặt pha nói chuyện được, lại đối chính mình có thiện ý, ra chút vốn gốc gắn bó hảo này tuyến, ngày sau cũng rất có tác dụng. Đương đã nói... Một đốn bàn tiệc như thế nào đủ, quay đầu lại ta đưa 500 lượng bạc tới, 200 lượng là còn cấp lưu tỉ tỉ, còn có 300 lượng là cảm ơn lưu tỉ tỉ. Bạc ai không yêu, hướng chi lưu di nương một lòng vì đại tỉ nhi tích cót của hồi môn, giờ phút này cảm giác sâu sắc đồng di nương thức thời, trên mặt không khỏi cười nở hoa, ngữ khí càng là thân cận, hai người ngồi đối diện nghe tiểu khúc phẩm trà. Liền có cái tiểu nha hoàn vén lên rèm cửa hướng trong nhìn thoáng qua, lại lùi về đầu đi. Lưu Di Nương thấy Đồng Di Nương cũng nhìn chầm chằm, không khỏi nói, đây là ai như vậy không quy củ. Đồng Di Nương nói, tỉ tỉ không bằng đi xem, có lẽ là có chuyện gì. Lưu Di Nương quả thực đứng dậy, ngươi ăn trước chút trái cây, ta đi một chút sẽ về. Đồng Di Nương chỉ lo đáp lời, đảo cũng thật nghe khởi tiểu khúc tới. Đốn giác này tiểu khúc sướng đến cũng đủ quỷ dị, quay đầu lại chính mình đem từ một sửa, bảo quản làm người ngủ không được. Chỉ chốt lát sau lưu di nương liền đã trở lại, cười ngâm ngâm nhìn đồng di nương, đồng muội muội, cái gì gọi tơi đến sớm không bằng. Tới xảo đâu, ta này thật là có cọc sự cần đến làm ngươi biết. Đồng di nương trong lòng vừa động, hảo tỉ tỉ, đừng thừa nước đục thả câu, ta hiện tại tình huống như thế nào, ngươi còn không biết sao. Lưu Di Nương cười cười đè thấp thanh âm, ở sướng khúc thanh che giấu hạ nói nhỏ, mới vừa có người tới nói cho ta, nói là nghe thấy được thái thái cùng Trương mụ mụ nói chuyện, nói đồng mụi mụi ngươi tâm quá tàn nhẫn, phải đối ngươi sơm chút xuống tay đâu. Lưu Di Nương là sớm, nhất nâng tiến vào Di Nương, ở gì lão ra trước lại có thể diện, cùng vương thị đấu nhiều năm, nói ở nhà chính không cái nhãn tuyến cũng chưa người tin. Đồng Di Nương vừa nghe, Cả kinh dưới thế nhưng mí mắt phải nhảy cái không ngừng lên, nàng vội vàng dùng tay để ép áp, ai ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mội mội ta trở về phải hảo hảo cùng nguyên ca nhi khai đạo, sau này đương hảo hảo chiếu cố đại tỷ nhi, cẩn thận vì tỷ tỷ chống lưng, mới là nam nhi việc làm. Lưu Di Nương nghe được lại là một trận thoải mái, nghĩ thầm chính mình một fan an bài cuối cùng không có uổng phí, đồng Di Nương cũng không tâm lại nhàn thoại. Vội vàng cáo từ ra tới, một đường sách theo chản đèn phòng gió lung, trong lòng một mảnh ô tao. Quả nhiên là hôm nay không nên nhất thời khởi tâm muốn cùng vương thị đối với tới, cái này đảo bức cho nàng trước tiên phát động. Cũng không biết nàng rốt cuộc sẽ dùng loại nào thủ đoạn. Buổi tối cũng không nên đổ nhất. Thời thanh tính chính mình ra cửa, vẫn là chạy nhanh hồi trong viện bạn Nguyên Ca Nhi niệm thư hảo. Lại tưởng, chính mình còn không bằng chạy thoát xong việc. Hoặc là muốn Nguyên Ca Nhi mang chính mình đi ra ngoài, lại trộm chạy. Không được, như vậy không chỉ có vương thị trong lòng sẽ có cây châm. Người khác cũng sẽ lấy này đối Nguyên Ca Nhi tranh cãi. Chính mình thấp nhất trình độ, vẫn là không cần liên lụy Nguyên Ca Nhi đi. Hoặc là, đi cầu Tô Di Nương, làm nàng đông ca. Giúp đỡ chính mình trèo tường chạy trốn. Chỉ cần chính mình lời nói khẩn thiết, có thể hay không có một tia cơ hội. Nhất thời nàng nghĩ đến trên mặt biểu tình biến ảo, mân khẩn môi, ngơ ngác đi phía trước đi. Thẳng đến một bóng ma che ở trước mắt, nàng lui về phía sau không kịp chóp mũi khe chạm tới rồi người nò ngực thượng Đầu vai bị người nhẹ nhàng đỡ lấy. Chạy nhanh sau này lui ba bước, ngẩn đầu nhìn lại, nguyên lai là trang tiên sinh. Nàng cũng không biết bất giác đi. Đến bên này, đồng di nương vội nói, xin lỗi. Trang tiên sinh cũng không bực. Suy nghĩ cái gì Đồng di nương nhìn không được dùng tay che mặt Một lát lại lấy ra Tự nhiên nói Không tưởng cái gì Ban đêm cũng không thấy rõ lộ Trang tiên sinh hơi gợi lên khóe miệng Nhìn nhìn nàng đèn phòng gió lung Đồng di nương vô vị nhướng mày Ai ngờ trang tiên sinh lại rất ôn hòa nói Có cái gì khó xử sự sao Thanh âm phi thường có lễ Lại thực trấn an nhân tâm bộ ráng Đồng di nương có chút kinh ngạc Nàng cho rằng trang tiên sinh từ trước đến nay đều là có chút ác liệt, nàng ngẩn đầu xem hắn, rõ ràng mà thanh tú hình dáng, thượng trọn mắt phượng chung giống như điểm sơn, cơ hồ liền có chút bị dụ hoặc đến không chịu lý trí khống chế, ta. Còn chưa nói ra cái gì, liền có người gõ la lớn tiếng kêu to lên, bắt gian lạp, mau tới đây bên này, này đối cậu nam nữ chạy không được lạp, nơi xa một mảnh trói lọi ánh lửa đang ở tới gần, nghe. Ông ong thanh âm, người tới không ở số ít. Trang tiên sinh thấy đồng di nương sắc mặt nháy mắt trở nên tuyết trắng, thấp giọng nói, ngươi an tâm, tất không phải hướng chúng ta tới. Đồng di nương ngơ ngác nhìn về phía hắn. Trang tiên sinh mỉm cười nói, bất quá, chúng ta cũng yêu cầu tránh một chút, đắc tội. Đồng di nương quả thực không biết hắn nói chính là cái gì, liền giáp bên hông bị hắn mang chút ấm áp tay bao quát, bị ủng ở hắn hoài gian, có cổ nhàn nhạt chúc diệp, thanh hương liền tràn ngập ở cho mũi. Nhân trang tiên sinh so đồng di nương cao hơn quá nhiều, đồng di nương liền cảm thấy chính mình mũi chân đều ly mà, cũng không thấy trang tiên sinh như thế nào động tác, chỉ cảm thấy chính mình mũi chân phiêu lung lay vài cái, liền thấy hắn nhanh chóng mang theo nàng lé tiến một cái đường mòn, hướng trong tàng nhập một tòa núi giả sơn trong bụng đi, sơn trong bụng một mảnh đen nhánh, rũi tay không thấy 5 ngón tay, trang tiên sinh ốm, lấy nàng đi phía trước đi rồi chút, Đứng yên, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, bên này có thể nhìn đến bên ngoài. Đồng di nương bị hắn hơi thở phất đến bên tai, không khỏi tâm như nổi trống. Miễn cưỡng ngưng thần nhìn lại, núi đá gian có mấy cái trứng gà lớn nhỏ lỗ nhỏ lộ ra mỏng manh quang tới. Nàng để sát vào một cái lỗ nhỏ đi xem. Quả nhiên liền nhìn đến này trước hòn giả sơn có một mảnh cây cối. Cây cối lại qua đi chính là phía trước chính mình cùng trang tiên sinh tương. Ngộ đường nhỏ Bởi vì núi giả địa thế cao, này đường nhỏ thượng hết thảy đều có thể thu vào trong mắt. Giờ phút này đang có một đám thô hán cùng thô sử bà tử giơ cây đuốc hấp tấp vọt tới trên đường nhỏ tới, đánh trước đúng là ngoại viện đại quản gia lão xài. Này nhóm người cái cọ ấm ý vọt qua đi, một lát liền nghe được cách đó không xa chuyển đến nữ nhân khóc tiếng la, cùng mấy cái thô sử bà tử tiếng quát mắng, náo loạn hảo một trận, này nhóm người liền xô đẩy hai cái chói gôm. Người trở về đi rồi, đồng di nương tập trung nhìn vào, lại là tô di nương cùng nàng đông ca, này hai người hiện tại hình dung chật vật, tô di nương còn hào bất quá là thoa hoàn tán loạn, đông ca lại đã là vẻ mặt mặt mũi bầm dập, đồng di nương đông đảo cảm tưởng thổi qua, trong đó sâu nhất một cái lại là, này đông ca võ công cũng chẳng ra gì sao, đám người đang muốn đi qua tiểu đạo, nganh diện lại là dì lão da xanh mặt khoanh tay đi tới, một bên bồi hắn chính là dùng khăn che môi an di nương, đám người liền đứng yên, lão xài vội tiến lên làm cái ấp, lão ra, bắt vừa vặn, này hán tử còn muốn chạy trốn thoa án, còn thật sớm liền bày người canh giữ ở ngoài tường, hai mâu liền đem hắn chọc trở về, dì lão ra đi lên hai bước, nhéo tô di nương cầm tiêm, cường làm nàng ngẩn đầu lên, ta đối đãi ngươi cũng không tồi, sao làm ra loại sự tình này tới, Ngữ khí áp lực, trong đó tức giận lệnh nhân sinh sợ, Tô Di Nương nức nở, đem đôi mắt nhìn phía. Nơi khác, dì lão ra cười lạnh một tiếng, liền này phân thượng, còn cùng ta tự cao tự đại. Người tới, đem Vinh Ca Nhi kéo tới, xem hắn Di Nương là cái cái dạng Di Đồ Đê Tiện. Tô Di Nương cả kinh, lão ra, không cần, Vinh Ca Nhi là ngài thân cốt nhục A. Ra việc này, ta có thể nào tin tưởng hắn vẫn là ta thân cốt nhục. Tô Di Nương vội vàng phe phẩy đầu. Hắn là ngài cốt nhục, hắn đã 3 tuổi, đông ca lại là năm nay mới vừa rồi tìm tới, vinh ca nhi thật thật sự sự là ngài. Ruột thịt cốt nhục A an di nương ở bên châm biếm một tiếng, tỉ tỉ, ngươi nói lời này, cũng muốn có người tin mới thành à, tổ di nương cấp lên không ngừng dập đầu, bang bang vang lên, vài cái trên trán liền thanh, tỉ thiếp nói chính là thật sự, cậu lão gia tin tỉ thiếp lần này, bên mặt cho lão ra xử trí. Dì lão ra lạnh lùng hỏi lại một lần Ngươi vì sao phải như thế Tô di nương run run một chút Cắn cắn môi Biểu tình có chút hoảng hốt tí thiếp Nguyên cũng Là người trong sạch nữ nhi A cha từng là trong chiều tam phẩm quan to Từ nhỏ kiểu dưỡng ở khuê phòng Một sớm A cha phạm vào sự Toàn ra bị sao Nữ tử bị hoàn toàn đi vào tiện tạ tí thiếp liền bị đỗ đại nhân mua Sau lại lại đưa cùng lão ra Đông ca nguyên là tỷ thiếp thanh mai Chúc má thế giao công tử, tỷ thiếp khi còn bé từng cùng hắn đính thân. Năm đó hắn cũng là liên tiếp bị sao ra, hắn lúc ấy bị chỗ lưu đẩy tây lánh, năm kia mới khó khăn bị xá, năm nay mới. Chẳng chọc tìm tới. Lão ra, lão ra, đây đều là có tích nhưng cha, Vinh ca nhi thật là ngài cốt nhục. Dì lão ra nghe được nơi này, trong lòng tin 8 phần, tây lánh cự này ngàn dặm. Chỉ cần điều tra rõ là năm kia mới bị xá Hắn muốn tìm được nơi này Cũng phi tiêu tốn một năm không thể Đảo vừa lúc cùng Vinh Ca Nhi Tuổi tác không hợp An Di Nương lại chọn sự Lão ra ngài đừng tin nàng Nàng thân mật cũng chỉ này một cái không thành Đồng Di Nương ở sơn trong bụng Nghe được Nhìn không được đều có chút tức giận Tô Di Nương càng là dãy ruộng Bộ mặt thê lương phải hướng nàng đánh tới An Mai Tiên Người hại ta ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. An Di nương hoảng sợ, sau này lui một bước, lại môi reo lên, lão gia, xem, một cái hai cái đều hiểu được lấy quỷ dọa người nột. Gì lão gia nhìn không được tiến lên đạp đông ca số chân, lại một chân đem hắn mặt dẫm đến trên mặt đất, cười giữ trợn đối Tô Di nương nói, các ngươi, đối cẩu nam nữ, ta tự sẽ không cho các ngươi chết tử tế. Vinh ca nhi ta nếu điều tra rõ không phải ta hả mỗi người nhi tử, cũng đừng trách ta tay tàn nhẫn. Tô Di Nương lại liên tục dập đầu, hắn đúng vậy, hắn đúng vậy. Dì lão ra sai người đem này hai cái áp đi xuống đóng, lại phái người đi thông báo vương thị việc này, vẫn là tức giận đến hướng ven đường thụ côn thượng đạp mây đá. An Di Nương giúp hắn xoa xoa bối, thanh âm kiểu mềm ư ư lão ra, ngài không đáng vì nàng sinh khí. Vinh ca chính là giá loại cũng không có gì, tí thiết còn chờ cấp lão gia sinh hải tử đâu. Gì lão ra nghe vậy nhìn không được hắc mặt phiến nàng một cái tát, ngươi cũng ngừng nghỉ chút. Chờ bọn họ đều đi rồi, đồng di nương tim đập mới chậm rãi bình phục xuống dưới, lúc này mới phát giác chính mình còn vẫn luôn ỉ ở trang tiên sinh trong lòng ngực, chợt cả kinh, lại không dám ra tiếng. Chỉ cảm thấy chính mình vô cùng thích loại này có điều dựa vào cảm giác. Nhìn không được tưởng nhiều đình chú một hồi, lại là trang tiên sinh trước đem nàng đẩy ra một tay xa, đỡ nàng đứng vững, thanh âm có chút ám ách, mạo phạm. Đồng di nương hoảng loạn lắc đầu, lại nghĩ hắn đang âm thầm nhìn không tới, lại nói, không có. Nói xong trong lòng lại ngờ vực, hắn như vậy chịu truyền thống giáo dục lớn lên người, không biết có thể hay không cảm thấy nàng không yêu trọng danh tiết, quá mức tùy tiện, trang tiên sinh trong bóng đêm vững vàng nâng. Lên nàng một bên khủyểu tay, ta đỡ di nương đi ra ngoài. Đồng di nương mới khởi bước liền vướng một chút, lại trọng nga xuống trang sinh trước trong lòng ngực, đỏ mặt lên, sợ hắn cho rằng chính mình cố ý nhào vào trong ngực, vội nói, tổ di nương thật là đáng thương. Trang tiên sinh dừng một chút, cũng không có lại đẩy ra nàng, một tay từ nàng phía sau vòng qua, nâng nàng bên kia khủyểu tay, nhạt nhạt nói, đồng di nương cảm thấy nàng yêu đương vụng trộm đáng thương. Đồng, Di nương cũng không biết chính mình đang nói cái gì, vận mệnh trêu người, nàng nếu hảo hảo vẫn là ban đầu quan gia tiểu thư, không rơi đến đương cái tiểu thiếp, lại như thế nào có hôm nay như vậy vô pháp cùng âu yếm người bên nhau việc, càng vô yêu đương vụng trộm nói đến. Việc này lại không phải nàng một nữ tử có thể quyết định, nàng tức đã thành người khác thiết thất, an thủ bổn phận cũng có thể tránh này họa, đồng di nương nghe xong, chỉ cảm thấy trang tiên sinh quả nhiên cũng là chú trọng thể thống đạo đức người, này ở hắn góc độ đương nhiên là chính xác, chính là đứng ở chính mình góc độ, cũng chỉ là cho rằng căn bản là không nên có di nương tồn tại, lại không tán đồng vì tình yêu vứt bỏ trách nhiệm cùng đạo nghĩa. Ta nói bất quá ngươi, nhưng ta còn là cảm thấy nàng đáng thương, về tình cảm có thể tha thứ, tội không đáng chết. Nếu ta có bản lĩnh, nhất định sẽ cứu nàng, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn nàng bị trầm đường. Lúc Này hai người đi nghiêm ra sơn bụng, nhạt nhạt ánh trăng tưới xuống tới, trang tiên sinh ánh mắt nặng nề nhìn đồng di nương. Đồng di nương, là vì sao trở thành di nương? Ta sao, thân bất do kỷ? Cũng không phải là sao, gần nhất cũng đã thành kết cục đã định, còn có một cái nhi tử dùng để cái quan định luật, hoàn toàn không có phiên bản cơ hội. Đồng di nương nhìn không được cười khổ một tiếng, thật muốn thoát khỏi này trọng thân phận, đi ra vườn này đi. Nói như vậy thực Không thích hợp đi Xin lỗi Giao thiển ngôn thâm Ngưỡi Xem thường ta đi Trang tiên sinh ánh mắt thoạt nhìn cư nhiên thực ôn nhu Không có Nói buông lỏng ra đồng di nương Hơi khom lưng nhặt lên bắt đầu đồng di nương rớt ở cây thấp tùng chung đèn lồng Đèn lồng đã dập tắt Trang tiên sinh gỡ xuống chụp đèn Móc ra mỗi lửa Một lần nữa bậc lửa đèn lồng Trang hảo sau lại đưa cho đồng di nương Hắn đầu ngón tay nhỏ dài, ngay cả làm như vậy việc vặt cũng thực yêu. Nhá, đồng di nương chậm một phách mới nhận lấy. Ta đây liền đi trở về, tối nay đa tạ tiên sinh. Trang tiên sinh hơi hơi gật gật đầu, khách khí. Đồng di nương có chút mơ hồ trở về đi, đi tới nửa đường, đột nhiên nhớ tới, nếu bắt gian không phải hướng chính mình tới, kia chính mình vì sao phải trốn đâu. Trang tiên sinh một người rời đi đó là, Kết quả chính mình ở sơn trong bụng bị hắn ôm ôm, quay đầu lại còn muốn ta hắn. Đồng di nương hơi có chút rồi rắm trở về sân. Này! Một trận bắt gian nháo đến động tính không nhỏ, trong viện bà tử bọn Nha hoàn vừa không hảo thiện ly chức thủ, lại tâm ngứa muốn nhìn náo nhiệt. Từng bước từng bước tê ở sân cửa, một năm miệng 10 suy đoán. Đồng di nương tiến ánh trăng môn, mọi người đều im miệng. Nàng tức giận nói, từng bước từng bước đều tế này làm gì sao? Cũng không sợ ca nhi tìm người không Còn không mau tan Nhà đầu các bà tử có chút không cam lòng lầm bẩm Bước chân dây dưa dây cả không chịu gì Động Đồng di nương phóng thấp âm điệu Âm trầm chầm, chầm cười lạnh một tiếng Biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt Viện môn hai bên huyền đèn lồng màu đỏ nhẹ nhàng nhoáng lên Lá cây sàn sạt rung động Kỳ dị cùng đồng di nương ngữ điệu nhất trí Nhiều ít bị cắt đầu lưỡi còn có bao nhiêu khe không tiếng động liền đã chết. Sợ tới mức nha hoàn các bà tử một cái run run, sôi nổi hướng nàng được rồi cái ngồi sổm lễ. Lão nô nhớ tới bệ bếp còn không có thu thập sạch. Sẽ đâu, di nương, lão nô đi trước làm việc. Nô tỷ còn muốn đi thiêu hồ nước ấm cấp đại thiếu ra phao chân. Mọi người chạy nhanh tìm cái lấy cớ, làm chim tước tán, độc để lại song kỳ cùng liên phủ liên dung, liên phủ bạch một trương mặt đẹp, Nô no tì, nô no tì Dại dột liền lấy cớ cũng tìm không ra Xong kỳ ý vào cùng nàng thân cận Hơi có chút thần bí thấu đi lên Di nương, này rốt cuộc Đồng di nương trắng nàng liếc mắt một cái Chỉ chỉ bình chân như vậy liên dung Ngươi càng sống càng đi trở về Còn không bằng liên dung Đi thôi, đều trở về phòng đi Ngày thứ hai Việc này không thể tránh khỏi ở trong phủ truyền khai Dì lão ra lúc ấy bị an di nương một kích, trực tiếp liền mệnh người đi bắt được hiện hành, cũng không có cẩn thận chọn người, đi này hỏa nô tài, có mấy cái rất là toái miệng. Dì lão ra trong lòng có việc, liền giác người khác đều cầm có gì ánh mắt xem hắn, trong lúc nhất thời đã phát tính. Tình, làm tóm được truyền lời người liền ân đánh 10 bản tử, các trong viện đều có người ăn đánh, trái lại đồng di nương trong viện không truyền ra cái một vài tới. Cũng may mắn thoát khỏi này khó, nhưng này trong phủ nỗ bộc nhiều là quan hệ thông gia, một hai đời truyền xuống tới, rắc rối phức tạp, mấy đốn bản tử cũng không thể hoàn toàn cấm trụ. Dì lão ra này đỉnh nón xanh mọi người ở đây trong ánh mắt càng thêm le sáng, vương thị tư tâm là mừng rỡ xem diễn, sớm hai. Năm, hắn nhiều ít nhiệt mặt dán kia tô chân, rõ ràng một cái tiện tỳ, tự cho mình thanh cao. Đảo bị hắn phủng đến cùng tiên nữ nhi dường như, hiện giờ cũng là xứng đáng. Diễu cợt qua đi, vẫn là đến đánh lên tinh thần tới giúp hắn bình ổn, rất là sửa trị một fan mới không ai dám ở bên ngoài lộ ra dị sắp tới. Dì lão ra cẩn thận dò xét một phen, lại bắt được Tô Di Nương bên người tỷ nữ nghiêm hình bức cung, cũng biết được chỉ có này hơn nửa năm, Tô Di Nương thường ái vào đêm. Buộc môn, chính mình ở trong phòng ngốc, vừa không hứa người quấy dày, lại một tia tiếng vang cũng không có. Nhiều mặt xác minh, trong lòng mới tin Vinh Ca Nhi là chính mình cốt nhục, thích lòng nghi ngờ, lại đi xem Vinh Ca Nhi, liền cảm thấy hắn nơi trốn cùng chính mình sinh đến giống. Trong lòng rơi xuống tảng đá, liền đem như thế nào sửa trị này đối cậu nam nữ nhắc tới mặt bàn đi lên. Muốn nói tô di nương, hắn rất là sủng ái hai năm, tuy nói thanh lánh điểm, nhưng hắn có. Khi liền ái cái này giọng, Hiện giờ dám hướng hắn trên người bát nước bẩn, hắn vừa lật mặt liền lại không nửa phần thương tiếc, chỉ nghĩ nhưng kính tới đem nàng đạp đến lầy lội, còn có cái kia cậu nam, càng là muốn thiên đao vạn quả. Vương thị ngồi ở cao bối ghế, ăn mặc một thân hương sắc lụa váy, tuy rằng nàng dáng ngồi cực kỳ đoan chính, nhưng dì lão ra nhìn tổng cảm thấy giống chỉ đại béo tàm hoa ở ghế trên, thật sự không đành lòng xem, không khỏi quay đầu đi. Vương thị Không hề có cảm giác, chầm tinh thế hắn phân tích, kia miêu sa đông đã đã bị xá, chính là lương dân, chúng ta cũng không hảo tự mình chấm dứt tính mạng của hắn. Việc này trước mắt không sao, tương lai lão ra một sớm tới rồi thời điểm mâu chốt, bị người lấy ra tới tranh cãi, lớn nhỏ cũng là cọc sự, không bằng cầm thiệp, đưa đến trong nhà môn đi. Dì lão ra chừng hai mắt, ngươi còn chê ta mặt ném đến không đủ, thế nhưng muốn nháo đến bên ngoài đi. Lão gia chỉ nói hắn trộm, đạo nhà ta tải vật, lại ngầm hướng lư đại nhân chiêu cái tiết đón đó là, miêu sa đông tra lên cũng là phạm quá sự người, an này tội danh ở hắn trên đầu, cũng khiến người tin phục, quá mức tiện nghi hắn. Lão ra, người này tới rồi trong nhà lao, muốn chết như thế nào còn không dễ dàng sao, Dì lão ra cũng là khí hôn đầu, chỉ nghi giáp mặt một đao đao lăng trì hắn, dạy hắn sợ tới mức lá gan muốn nứt ra mới hảo, Đảo không nghĩ tới ngầm đi, bị vương thị một chút tỉnh, nghĩ Đến sự tình quan con đường làm quan, muôn vàn khí cũng chỉ đến nhìn. Này tô tiện nhân, nàng tự nhiên không sao, thân khế còn ở chúng ta trong tay, lão ra làm nàng một giải lùa trắng treo cổ liền bãi. Dì lão gia tinh thần rung lên, như thế nào nhưng dễ dàng bỏ qua, dù sao hiện giờ giấu cũng giấu không được, khiến cho tiện nhân này ở trong vườn kỵ một lừa. Dạy người biết không thủ nữ tắc kết cục. Vương thị sắc mặt cứng đờ, Này kỵ một lừa nàng cũng nghe quá, Thật sự. Quá mức doan người, Nhớ tới đều thịt khẩn. Lão ra tội gì, Như vậy một nháo, Vinh Ca Nhi còn có gì thể diện? gì lão ra có chút do dự, Sắc mặt âm tình bất định. Trung quy nhẫn không dưới khẩu khí này, Liền đem Vinh Ca Nhi đưa đến An Dương quê quán đi, Giao cùng mẫu thân giáo dưỡng, Hắn ở trước mắt ta nhìn cũng ngột ngạt, Vương thị trong lòng biết lại nói phục không được gì lão ra, nàng bất quá là cảm thấy này hình phạt quá mức thảm thiết doa người, lại không phải muốn vì. Tổ di nương tận tâm, bởi vậy cũng không hề nói, gì lão gia định rồi chủ ý, không khỏi hoan ngữ khí, hiện giờ mới biết được này đó ngoạn ý nhi nguyên là sủng không được, vẫn là phu nhân hiền thục, một lòng vì vi phu tính toán. Vương thị miễn cưỡng cười cười, biết gì lão ra lời này cũng bất quá là mặt mũi lời nói. Quay đầu lại bất quá 2 ngày, vẫn là muốn đi kéo Mỹ Kiều Nương trở về. Ngày thứ hai hà phủ liền chói chặt đại môn, sai người kéo một lửa tới, này một lửa bên trên. Có căn cọc gỗ, đem lột sạch quần áo chói gô Tô Di Nương cường ấn đến trên cọc gỗ đi cưới một lửa. Lại mệnh hai cái thô sử nỗ bộc nâng này một lửa ở trong vườn khắp nơi du tẩu. Này cọc gỗ liền đâm vào Tô Di Nương trong cơ thể quấy, Tô Di Nương từ trước đến nay ra thịt non mìn kiểu dưỡng. Lúc này không khỏi đau không muốn sống, Lại thẹn phẫn muốn chết, Thiên gì lão ra còn sai người dùng khăn vải tắc chủ nàng miệng không cho nàng căn lưỡi tự sát, Đương này một lửa đi ngang qua, Đồng di nương trù sân, Liên can người chờ đều bài trừ tới xem, Đồng di nương chỉ xem một cái, Liền sắc mặt trắng bệch, Che lại ngực, Đầu váng mắt hoa, Song kỳ càng là một chút liền hôn mê bất tỉnh, Liên dung vội kêu người đem hai người đỡ vào phòng đi, Hảo sau một lúc lâu, Đồng Di Nương liền Liên dung tay uống lên nửa ly trà nóng, nhân tài thư hoán mở ra, lại thấy song kỳ vẫn là vựng. Liền nói, Liên Phủ đi thượng phòng bẩm Thái thái, xem có thể hay không thỉnh cái đại phu. Đến xem, Liên Phủ do dự một chút nói, thật không có cấp nô Tỳ thỉnh đại phu tiền lệ, bất quá chúng ta trong vườn có cái hồ bà tử, cũng lược thông điểm y thuật, nô Tỳ nhóm có việc, đều là tìm nàng nhìn. Đồng Di Nương liền nói, Vậy trước hết mời nàng tới, chỉ là dọa hôn mê, hẳn là cũng không có trở ngại. Liên Phù liền chạy tranh chân, thỉnh hồ bà tử tới. Hồ bà tử cũng bất quá 40 tới tuổi, một thân thu thập đến còn tính sạch sẽ, trên đầu bao khối màu lam khăn trùm. Đầu, mặt mày nhìn qua cũng coi như hòa khí. Đồng di nương liền nói, ngươi cấp xong kỳ nha đầu này nhìn xem, nàng ngày thường cũng cũng không như vậy nhát gan, hôm nay không biết sao liền cấp dọa hôn mê. Hồ bà tử lên tiếng, nhưng người ngồi trên giường trước cầm ghế thượng, trước lột xong kỳ mí mắt nhìn nhìn, lại ra dáng ra hình cho nàng bắt mạch, càng đem trên mặt biểu tình càng kỳ quái, cuối cùng lại có chút run bẩn bật lên, đồng di nương xem đến kỳ quái, nàng đây là... Làm sao vậy? Hồ bà tử cắn cắn ba ba, này, này ta cũng không biết xem đến chuẩn không chuẩn, không dám nói. Đồng di nương nói... Ngươi có cái gì không dám nói, nàng này tật xấu lại không phải ngươi cấp làm hại, thẳng quản nói. Hồ bà tử nhìn mắt bên ngoài, có chút dấu diếm nói, ta sợ nói, nàng cũng đến đi kỵ một lừa. Đồng di nương nhất thời không phản ứng lại đây, nghe được, kỵ một lừa, ba chữ, mặt lại trắng. Hồ bà tử đứng dậy, hơi hơi để sát vào đồng di. Nương, thấp giọng nói, nàng muốn kỵ một lừa, chính là một thi hai mệnh lạp. Mở nhạt ánh đèn hơi hơi có chút nhảy lên Chiếu vào đa bảo cách thượng Bên trên có tràn lưu ly đèn hoa sen bị bày biện ở nhất phía trên Chỉnh thể trình nhiều cánh hoa sen hình Hồng, lục, hoàng Ba loại tươi đẹp sắc thái như mây màu hôn tạp ở bên nhau Bị ánh đèn một chiếu Nhìn qua trong sáng lại mỹ lệ Đồng di nương ngồi ở ghế bậc bênh thượng Một ngưỡng hợp lại chậm rãi phe phẩy Đôi mắt Chỉ nhìn chầm chầm này chản hoa đăng Song kỳ từ ngọt ngủ chung mở mắt ra, chỉ thấy đập vào mắt tràn đầy lăng la gấm vóc, trong không khí cũng bay ngọt thanh quả hương, sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được này không phải chính mình ở dãy nhà sau. Vội vàng từ mỹ nhân trên giường ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở suốt thần đồng di nương. Nàng này động tính có chút đại, đồng di nương không khỏi nhìn lại đây, ngươi động tác chậm một chút. Song kỳ đối giọng nói của. Nàng trung chiếu cố chi ý có chút nghi hoặc. Đáp ở trên người màu xanh đá sa xa tanh chăn mỏng trượt xuống dưới, cũng không nhớ tới đi nhặt. Đồng di nương từ ghế bậc bênh thượng đứng dậy, đi đến giường tiến đến, khom lưng nhặt lên chăn mỏng ném tới trên giường. Ngươi thế nào? Song kỳ tràn đầy nghi hoặc, vẫn là đáp, nô Tỳ không có việc gì, ngủ một giấc, ngược lại thần thanh khí xả. Đồng di nương lại cười nói, rất tốt, ngươi đem này chén canh gà uống lên bãi. Song kỳ không? giám tiếp. Di nương, nô Tỳ không có việc gì. Ngươi đừng sợ, nơi này đảo có cọc hỷ sự muốn nói cùng ngươi nghe. Lúc trước ngươi hôn mê bất tỉnh, ta liền thỉnh hồ bà tử tới cấp ngươi đem mạch. Nàng lòng nghi ngờ ngươi là có thai. Chỉ nàng sợ chính mình y thuật không tốt, không dám khẳng định. Song ký nghe vậy vui vẻ, nhìn không được dùng tay che miệng lại, hô nhỏ một tiếng. Có thể vì lão gia khai chi tán diệp, thái thái nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều trách cứ. Vừa lúc, Nương trong bụng người này, đem ngươi qua minh lộ, lão ra không thiếu được cũng muốn cho ngươi nâng cái gì nương đâu.